Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Sầu và bây giờ là 12 giờ trưa. Buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn. Tập 4 cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện kẻ thứ ba đến từ tác giả Tống Thị Phương Anh. Quý vị và các bạn thân mến, yêu một người đàn ông, thành đạt điển trai, giàu có và phải nói là rất đào hoa giống như Đức, thì không thể nào tránh khỏi việc anh ta có rất nhiều bóng hồng vây quanh. Và ở phần cuối của tập truyện trước thì tâm của người yêu cũ của Đức đã xuất hiện. Quay trở lại Và đây là cô gái mà trong quá khứ Đức đã từng rất yêu thương Và đang cố gắng tìm lại cô ấy Vậy thì lần quay trở lại này Liệu rằng có mục đích gì chăng Và lý do vì sao mà họ lại phải xa nhau Nhiều năm như thế Bên cạnh đó, ở tập cuối này chúng ta sẽ biết được Kết thúc nào dành cho câu chuyện tình yêu Giữa Đức và Thu Còn đường mà họ đến với nhau Vẫn còn rất nhiều sóng gió ở phía trước Vậy thì tất cả những điều đó là gì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 Tại Đà Lạt, Nam và Đông đi ra từ con ngõ nhỏ, Đức thì nhăn mặt khi đứng bên ngoài con ngõ. Chúng tôi đã tìm thấy cô ấy. Lần này thông tin là thật hay sao vậy? Là thật đã. Cô ấy đang ở trong đó. Cô ấy đã đổi tên, từ Tâm thành Trâm. Vậy nên bảo sao chúng ta không thể nào tìm thấy? Lý do là gì thì cậu hãy tự mình hỏi đi. Đức vội vàng chạy vào con ngõ nhỏ Bên trong con ngõ Là một khu vườn trồng hoa rồng lớn Giữa khu vườn một cô gái Đang cắt hoa Và cười nói với mọi người Anh ta nhận ra Đó chính là Tâm Cô gái mà anh ta Dùng cả thanh xuân để yêu thương Lúc này thì Thu đang làm bánh Nhìn bên ngoài trời đổ mưa Sáng nay sau khi Đức nghe điện thoại Thì có vẻ rất gấp Ánh mắt đó cô chưa từng nhìn thấy ánh mắt như không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh kể cả cô. Kiên, thầy giáo dạy bánh, cứ nhìn thấy Thu đang nhào nặn với vẻ vô hồn, anh ta hỏi: "Thu, em đang không tập trung đấy. Thế có cần nghỉ một buổi hôm nay không?" "Dạ không ạ. Em xin lỗi. Em tập trung ngay đây." Kiên cười khi nhìn thấy dáng vẻ vội vàng đó của Thu. Món bánh mà Thu mang về thì cô thóc hay Kitty và cô giúp việc đều khen ngon. Kitty thì suýt xoa. Làm thở bánh được rồi đấy. <cười> Vẫn còn phải học nhiều lắm. Anh Đức lại đi luôn rồi á. Vừa hỏi đông bảo chưa biết khi nào về mà sao không nhắn tin. Có nhắn rồi nhưng mà anh ấy bảo sẽ gọi lại sau. Đời mãi 10 ngày rồi cũng chẳng thấy gọi lại. Bỏ tay Thế rồi cả tháng trôi qua Anh ta lại tiếp tục chơi bài không về nhà Và cũng không liên lạc Anh ta đang coi tôi là gì vậy Và tôi cũng đang tự hỏi điều đó Trên cô bạn của Thu Làm gái gọi cao cấp Vô tình nhìn thấy Đức Và một cô gái đang cười nói hôn nhau Trong một nhà hàng tại Đà Lạt Cô ta nhích mồm xem lại Zalo của Thu đang bức ảnh chụp Đức rất ta cô Thóc đi học từ phía sau kèm với status gia đình Cô ta chụp lại tất cả rồi gọi cho Thu Thu à Ừ gì vậy Trinh Dạo này mày sao rồi Sau ngày đó chẳng thấy liên lạc với bạn gì cả Nhờ và xong mất hút nhỉ À Tao bận quá thế nên cũng quên Thế hôm nào mời chồn cà phê sau nhé Tao bảo này Cái người đàn ông mà mày qua lại là đức chết đấy. Ừ, sao thế? Anh ta đang ở trước mặt của tao. Thu đang nướng bánh thì liền khẩn lại. Sao cơ? Anh ấy đang ở nước ngoài cơ mà. Có nhìn nhầm không vậy? Nhầm sao được mà nhầm? Tắt máy đi, tao gửi ảnh cho. Trên người ảnh của Đức cùng với cô gái nào đó đang ôm nhau, thậm chí là hôn nhau. Kèm cả video nữa. Thu thật sự sốc. Cô ôm miệng buồn nôn. Khi rửa miệng trong nhà vệ sinh Thu nhìn gương rồi bật khóc. Ngân đi ra thấy như vậy thì liền hỏi. Thu sao vậy? Sao lại khóc thế? Um, không sao đâu. Nhà có chút việc thôi. Cứ tưởng là bị bồ đá chứ. Đang đỉnh treo bào đời còn dài và trai thì còn nhiều. À không. Chỉ là việc gia đình thôi Yêu đương gì đâu Tôi về trước đây Thu vội vã đi mua quà thử thai Rồi phát hiện ra là mình đã có thai Thu nhìn thấy Phòng phẫu thuật nào hút thai Gần hiệu thuốc Và cô đang nghĩ đến chuyện phá bỏ Nhưng mà rồi lại lắc đầu phóng xe trở về nhà Thu chủ động hỏi Kitty Cô có biết cô gái này là ai không Thu đưa ảnh ra Là người qua đường với anh ta thôi, có phải không? Thu à, bình tĩnh nhé. Em đang rất bình tĩnh đây, Kitty à. Cô gái này là ai vậy? Là người mà cậu Đức yêu. Cô ấy đột nhiên mất tích. Cậu Đức vẫn đang tìm kiếm, nhưng mà sao đã tìm thấy rồi? Chúng tôi cứ nghĩ là cô ấy đã chết. Thôi để tôi gọi cho Đông xem sao nhé. Nghe đến đây thì Thu bật cười. Đôi mắt của cô đỏ lên. Cô cố gắng ngước nhìn lên trần nhà để cho nước mắt không rơi xuống. Không cần gọi đâu. Người mà anh ta yêu là tốt rồi. Vậy thì cô ấy xứng đáng bên cạnh anh ta. Kia Thu. Cái tệ à. Anh ta chỉ làm chơi bời với tôi thôi. Chỉ cần tôi là một nơi để xả cho anh ta. Anh ta không hề yêu tôi giống như anh ta nói Bây giờ thì tôi nhận ra rồi Tôi đã sai Đã sai khi mơ đến giấc mơ có hoàng tử Và mình là một cô bé lọ lem Kitty cũng khóc rồi với tay ôm lấy tôi Không đâu Thu là một cô gái tốt Và Thu xứng đáng được yêu thương Cảm ơn Kitty Vì tất cả những gì Mà Kitty đã làm trong thời gian mẹ con Thu sống ở đây Phiền Kitty nhiều quá rồi Kể cả không là gì với sếp Đức Thì chúng ta vẫn là bạn mà Tất nhiên rồi Mai mai là chị em tốt Sau khi lên phòng Thì Kitty vội vã gọi cho Đông Sếp đang ở cạnh tâm á Cô ta mất tích bao nhiêu năm Sao đột nhiên lại tìm thấy vậy Sao em biết Thay tên đổi họ Thế nên rất khó tìm đấy Tại sao thế Chắc là do bố sếp tác động gì đó quá lớn. Hồi đó thì sếp không mạnh như bây giờ. Vậy còn Thu thì sao? Cô biết chuyện rồi đấy. Cái gì cơ? Biết rồi á? Ai nói mà biết? Chết tiệt thật. Nhưng mà liệu rồi có thể nào giấu mãi được không? Lúc này thì Đức đang ngồi uống trà cùng với Tâm. Đồng đi ra nói nhỏ, khiến cho sắc mặt của Đức thay đổi. Anh ta cười gượng, Tâm nhíu mày. Có chuyện gì sao à? à? Anh đi gọi điện một lát. Thu ở nhà gọi cho gì? nói gì báo với mẹ về nước, dì lên xua tay. Cứ để dì lo cho mẹ. Còn tiếp tục bên ấy, đang chữa bệnh mà về là sao thế? Dì cũng còn gia đình, dì cứ nói mẹ con chữa tại Việt Nam cũng được. Nhà con có chút việc gấp, sẽ vào Nam để sinh sống. Sao cơ? Sao là đi xa như vậy Dạ con nhờ bạn Xin được việc tốt ở trong đó rồi ạ Để dì gọi cho mẹ con xem sao Dạ vâng ạ Dì cứ báo giúp con nhé Thu không mang bất cứ quần áo Hay đồ gì của Đức mua Cô để lại đôi giày Lấn dép Cô đi đống đôi của cô Cô thóp cũng đã gọi điện xin nghỉ Cô nhìn lại căn phòng này Sai lầm của mình là đến với anh ta Đang nha nên từ chối ngay từ đầu Có lẽ sẽ không đến mức như thế này Điện thoại của Thu giao lên Là Đức gọi đến Cô mỉm cười rồi nghe máy Cô tỏ ra bình thường Em đang ở đâu vậy? Anh không cần vòng vo đâu Chúng ta nói chốt lần cuối nhé Ai gửi ảnh của anh cho em vậy? Điều đó không hề quan trọng có phải không? Anh xin lỗi Đó là tất cả những gì mà anh có thể nói vào lúc này sao Anh không muốn mất em đâu Và cũng không muốn mất đi cô ấy Đức à Tôi biết là anh giàu có Địa vị, tiền bạc Anh đều rất đáng Để khiến cho nhiều cô gái ao ước Nhưng mà tôi thì không Tôi chỉ là chưa từng được người khác yêu thương Nên nếu như ai đối xử tốt với tôi một chút Tôi liền nghĩ rằng Tôi đã gặp đúng người Nếu như có làm phiền anh thì tôi thật lòng xin lỗi. Đức nghe câu nói đó, anh ta thở mạnh và rất buồn. Anh... Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra tình huống này cả. Bây giờ thì nó xảy ra rồi đấy. Em sẽ không bao giờ yêu anh nữa. Và cũng sẽ không bao giờ thích anh nữa. Chúng ta từ nay về sau, sẽ biến mất khỏi đời nhau mãi mãi. Chia tay nhé. Ít nhất hãy để tôi nói câu này. Đức lặng yên một lát rồi anh ta Nếu như đây là điều nên làm vào lúc này Anh đồng ý chia tay Và cũng sẽ không níu kéo em nữa Thu ngay xong thì bật cười rồi tắt máy Rời khỏi căn nhà Cô mỉm cười với Kitty và vẫy tay chào cô giúp việc Thu Hôm nào rảnh rỗi Tại em sẽ alo cho chị mời cà phê nhé Thu này Em không đi gặp sếp sao em không muốn đi gặp cái người mà em cực kỳ cực kỳ muốn gặp nữa em lại muốn đợi cái người mà em cực kỳ cực kỳ muốn gặp em và em chắc chắn đó không phải là anh ta thôi giờ đi lòng cô tự nhủ người thứ ba xuất hiện và mình dường như chưa từng được ai yêu thật lòng họ dễ dàng buông tay rẻ đùi cầu hứa Đức cứ đứng tay thì cầm điện thoại miệng ngậm thuốc rồi lươn lờ tâm từ trong quán cà phê nhận thấy Đức Đang có điều gì đó bất thường Khi mà cứ nhìn điện thoại đang cầm trên tay Những câu nói đầu tiên Trong lần đầu gặp gỡ Cũng đều như hứa hẹn sẽ nắm chặt tay nhau Chẳng rời xa Thế mà mùa đông chưa đến Anh đã làm tim tôi trở nên băng giá Tôi đã ngu ngốc Tin lời nói của đàn ông Một kẻ trăng hoa Ăn chơi nổi tiếng Phải rồi Và tôi không có tư cách tức giận anh ta Tôi trách tôi nhiều hơn Trong bữa tối cùng với người yêu cũ Đức cứ xoay xoay chiếc đĩa Tâm nhận ra Đức đang có chuyện Từ sau khi gọi điện thoại Anh có chuyện gì Đang khó nói sao Đức ngẩng lên rồi ấp ống Anh sao À không có Mỗi lần anh nói dối Đều không hề nhìn vào mắt của em Nói đi Em có thể chia sẻ cùng anh Sáu năm qua chúng ta đã phải xa cách nhau quá lâu Nên em nghĩ chúng ta không nên giấu giếm nhau điều gì cả Anh có việc phải về thành phố Giải quyết công việc Một tháng qua ở cạnh em Anh đâu có cần làm việc Chắc chắn không phải là công việc Hay là bố anh đã phát hiện ra em đã quay lại Có thì sao Anh ở bên em là đủ rồi Và em không cần phải lo điều đó Nói cho anh biết ngoài lý do vì bố anh ép em ra Thì còn lý do gì khác không? Ờ, không có Em không có Tâm ấp ống Về Thành về thành phố trước Anh sẽ đợi em ở đó Chúng ta sẽ kết hôn à? Nghe đến đây thì Đức đột nhiên khừng lại rồi cười nhẹ Anh đi trước Anh ta rời khỏi nhà hàng trong vội vã Chỉ còn Nam ở lại để đưa Tâm ra Hà Nội Tâm nhìn nam Anh ấy có cô gái khác có phải không? Cái này thì cô nên trực tiếp hỏi sẽ tốt hơn Tôi có thể cảm nhận được điều đó Nhưng mà không sao Tôi tin vào tình yêu anh ấy dành cho tôi Dù cho đã xa cách Thì anh ấy vẫn luôn giữ tôi ở vị trí cao nhất trong lòng Cái này thì tôi không chắc đâu Cái gì cũng có thể thay đổi theo năm tháng Trên đời này không gì là không thể cả. Tôi cũng có câu hỏi, giống như cậu Đức. Ngoài bố cậu ấy ép ra thì cô có lý do gì để biến mất như vậy? Tâm lau miệng, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Trên đường về thì đông báo cho Đức rằng không tìm thấy Thu đang ở đâu. Sao lại không thấy? Khi cô ấy ra khỏi nhà, không cho người đi theo á? Kitty, cô ta đang làm cái quái gì vậy? Dế bà, cậu biết tính của Thu mà. Cô là người rất mạnh mẽ và quyết đoán. Nhìn như vậy rồi, cô sẽ không thể nào chấp nhận. Rồi sẽ phải chấp nhận. Trở về nhà thì cái Kitty ngồi quỳ ở sân, đức nhăn mặt. Cô biết là mình có lỗi, vậy mà vẫn làm á? Hay để cô đi. Cô thù xứng đáng gặp được người tốt hơn cậu. Cái gì cơ? Cô thì biết cơ quá gì về chuyện giữa chúng tôi. Cậu chỉ muốn chơi bời còn gì nữa. Cậu luôn lãng quên cô ấy. Cậu... Cậu nào để tâm đến cô ấy? Cô nào thì cậu cũng muốn cả. Vậy thì hãy đến với người mà cậu thực sự yêu đi. Đức ngay xong bật cười anh ta chầm thuốc. Nhốt Kitty lại đi. Đông cuối đầu. Xếp à, xin hãy nương tay đi. Bởi vì Kitty quá nhiều tình cảm với Thu cho nên... Đức nhìn đông khiến cho đông không dám ngẩng mặt lên Kế tì rút trong túi áo đưa cho Đức Là cô ấy gửi cho sếp đấy Đức vội vã giật lấy tờ giấy Khi mà anh cầm tờ giấy này thì chúng ta có lẽ Đang rất xa nhau Tôi đã từng đổ với hôn nhân một lần Nên khi gặp được anh yêu thương Tôi cứ nghĩ mình đã gặp đúng người Tôi đã mơ về tình cảm thật đẹp Nhưng mà giờ thì hết rồi Tôi không còn tình cảm gì với anh nữa. Chúng ta đã chia tay nhau trong êm đẹp. Và tôi chúc anh hạnh phúc. Đọc đến đây thì Đức ôm đầu. Anh ta sờ tay lên những dấu bút trên tờ giấy. Dù ngồi trong vườn hoa. Nhớ lại lúc anh ta và Thu làm vườn. Sao mà anh trồm nhiều cầm tú cầu màu tím như vậy? Nó thể hiện cho sự trung thủy. Nên anh thích. Cầm tú cầu màu hồng cũng rất đẹp. Nó biểu tượng cho hạnh phúc, nên em sẽ trồng bên này cầm tú cầu màu hồng nhé. Sao cũng được, miễn là em thích. Đất nhiên những khóm cầm tú cầu màu hồng đang khỏe sắc. Anh ta gập tờ giấy lại rồi bảo với đồng. Tìm cối về cho tao trong 5 tiếng. Tao cho mày 5 tiếng nữa. Vâng ạ. Thu, sau cuộc gọi cuối cùng thì cô ném chiếc điện thoại vào thùng rác, rồi dắt tay con lên chiếc xe buýt. Có lẽ như cô xác định về nơi nào đó rất xa, Đức không tìm được Thu và anh ta dường như phát điên. Một đứa con gái còn sống, vậy mà lại không tìm được. Chúng mày, cút đi! Nam khuyên ngăn. Quầy đã cố tình trốn thì rất khó à? Thế bởi vậy mới phải đi tìm. Tâm đi vào nhìn thấy Đức đang quát tháo cấp dưới, có ta mỉm cười. Anh à, anh sao vậy? nó to đến mức bên ngoài vẫn còn nghe thấy đấy Em đi ra ngoài đi Anh đang làm việc Anh à Em xem được ngày kết hôn rồi đấy Em đến bà và anh Em chỉ cưới được tháng 6 thôi Tháng 6 Kitty vào đầu ánh mắt lo lắng Khi nhìn thấy tâm thúc cưới Dạ vâng ạ Em cũng nói bố mẹ em rồi Vậy cứ để tháng 6 đi Kết tế đứng ra nói ngăn lại Sếp à Cô Thu vẫn chưa tìm thấy cơ mà Hơn nữa Sếp không thắc mắc tại sao Sau 6 năm đột nhiên là tìm thấy cô ta Trong tuần tới Nếu như Thu không xuất hiện Tôi sẽ kết hôn Nên nếu như cô còn liên lạc với cô ấy Thì hãy nhắn lại như vậy Tôi đang đợi cô ấy trở về Lúc này thì Tâm gọi cho bố của Đức Bác à Hãy cố ngăn chặn anh ấy tìm ra con bé đó. Như như bác muốn cháu giúp chuyện giống như đất thỏa thuận. Yên tâm đi, con bé đó biến mất rồi và nó không để lại dấu vết gì cả. Cho hay nhớ thỏa thuận giữa bác và cháu. Cháu cần người, còn bác cần tài sản của nó. Bác làm như vậy là bởi vì muốn tốt cho nó, giúp nó khỏi bòn xã hội đen. Hãy làm cho tài sản của nó thuộc về bác. Tâm tắt máy, rồi sau đó cô ta lẩm bẩm Sau khi kết hôn rồi, ông nghĩ là tôi vẫn còn nghe lời ông á. Bố, mà lại tham ngay cả tài sản của con trai mình như vậy. Hèn hạ. Nếu nhà anh ấy biết là tôi không thể có con thì liệu rằng anh ấy có chấp nhận không? Bây giờ thì có nhiều cách để có, vậy nên trước mắt phải cưới nhau đã. Đúng như vậy, con nhỏ kia rốt cuộc là ai? Mà có thể khiến cho anh ấy phát điên lên như vậy chứ Tại nhà dì của Thu Mẹ Thu ngồi trước mặt của Đức Tỏ rõ không vui vẻ Cô không biết nó ở đâu cả Và nó không hề liên lạc gì Và chỉ nhắn dì nó đúng một câu Cô làm mẹ mà còn không biết Chuyện gì đang xảy đến với con của mình Cô lo lắm cháu à Thấy thông tin gì của con bé Thì nhớ liên lạc với cô ngay nhé Dạ vâng ạ đức tỏ ra thất vọng rồi trở về. Ngay đến mẹ của thu còn không biết. Anh ta đi lên xe ngồi chầm thuốc, hơn đi ra gõ cửa. Anh tìm chị thu sao? Em biết à? Em không. Nhưng mà nếu chị ấy liên lạc với gia đình, thì em sẽ báo cho anh. Ok, nhờ em nhé. Đức miệng ngậm thuốc rồi lái xe rời đi. Ngày cưới anh ta còn cứ nhìn điện thoại. Kitty chỉnh áo vest cho chú rể, rồi gương mặt buồn bã. Kitty, tôi cũng đã cố gắng. Cô nói là tôi chơi bời. Đúng, lúc đầu đành là như vậy. Nhưng mà khi cô ấy đi rồi, tôi mới biết bản thân đã thích cô ấy nhiều hơn những gì tôi nghĩ. Giá như cô ấy bớt mạnh mẽ, bớt đề tính hay bỏ nhà đi, thì có lẽ chúng tôi vẫn ở bên nhau. Đứa cố gắng gượng cười. Cậu không yêu cô Tâm nữa rồi. Đó là những gì mà tôi có thể nói vào lúc này. Cậu nghĩ cô ép cô ấy phá thai nên cô ấy sốc và cậu muốn có trách nhiệm. Dù với ai thì cậu cũng đều có lỗi cả. Bây giờ có lựa chọn cũng đã quá muộn. Tôi đã cố gắng chờ đợi cô ta rồi. Thật đấy. Đức nói rồi quay ra lối đường. Cô điện thoại gọi đến số máy của Kitty. Cô buông thong tay Kitty chạy vội vào lễ đường trên tay cầm bó hoa tú cầu. Đức và Tâm đã xong thủ tục giờ đang nâng rượu mời khách. Kitty ghé vào tay của Đức. Của sếp đấy. Đức nhìn thấy bó hoa tú cầu màu hồng anh ta bỗng nhìn khẩn lại. Khi nào? Vừa có người đưa hoa tới. Tôi đã giữ lại cậu giao hoa rồi đấy. Cô ta nói có một cô gái đúng là thu đến nhờ giao bó hoa này. Cô ấy nói cô ấy nhắn, chúc anh hạnh phúc. Tay của Đức cầm bỏ hoa chạy ra bên ngoài, khiến Tâm ngơ ngàng nhìn theo. Anh à, anh đi đâu vậy? Đức ra bên ngoài giữa ngã tư đường, anh ta nhìn xung quanh. Thu à, em đang ở đâu vậy? Xuất hiện đi. Thu đứng bên kia đường sau bến xe buýt, ôm miệng bật khóc với chiếc bụng bầu rất to bởi vì gần đến ngày sinh. Cô xoa tay lên bụng. Mẹ con mình sẽ ổn thôi. Xin lỗi, bởi vì đời con không có bố. Mẹ xin lỗi. Kitty chạy ra bên ngoài nói vội vã. Xê bà, cô bản Hoa đã nói, đúng là cô gái trong ảnh. Nhưng mà cô ấy đang có bầu rất to đấy. Nghe đến đây thì Đức rơi bịch bỏ hoa xuống nền đường. Gì cơ? Có bầu. Dạ đúng hả? Đức nhớ lại. Sinh con cho anh nhé Tại anh không sợ em sẽ sinh ra đứa trẻ không bình thường á Anh không sợ Chỉ cần là con của em và anh là được Em đồng ý chứ Dạ vâng Đực đứng giữa ngã từ đường Anh ta cười giống như cả điên Tâm mặn vãi cô dâu đi ra Nhìn thấy Đức cứ đứng cười như vậy Cười đến nỗi chảy cả nước mắt Cô ta đi ra kéo tay của Đức Anh sao vậy Anh là đức chất. Anh có thể có bất cứ thứ gì mà anh muốn. Thế nhưng mà chỉ có cô ấy là không thể có thôi. Bây giờ anh nói như vậy khác nào. Em là kẻ thứ ba. Ngay trong ngày cưới của em và anh á. Đúng như vậy. Em chính là kẻ thứ ba. Nếu như em không xuất hiện thì cô ấy đang ở bên anh. Tầm tan vào mặt của Đức. Đồ khốn. Anh yêu tôi cơ mà. Cô ta... Mới chính là kẻ thứ ba Xem vào giữa chúng ta đi Đức lắc đầu rồi đáp Hôn nhân này thì em sẽ khổ đấy Chỉ bằng chúng ta kết thúc ngay bây giờ đi Không bao giờ Em sẽ không bao giờ buông tay anh một lần nữa Anh cũng đang nghĩ gặp lại em là điều anh hạnh phúc nhất Nhưng hóa ra không phải Anh cứ dối lòng mình rằng Anh còn yêu em Nhưng không Hóa ra là anh đã hết yêu em rồi. Nói xong thay ta, quay ra, nhặt bó hoa tú cầu lên rồi ôm chặt. Đức lên chiếc xe đợi sẵn rồi phóng đi. Ánh mắt của tâm lo lắng khi chú rể bỏ đi ngay trong ngày cưới. Cô ta gọi cho ai đó? Con nhỏ đó, nó ở đây. Giết nó đi, giết chết ngay. Đức đổ đèn đỏ ngay cạnh xe buýt. Anh ta quay sang nhìn xe buýt Thì thấy ở ô cửa sổ Thu đang ngủ Với vẻ mệt mỏi Tựa đầu vào ô cửa kính Đức hồ lớn Đông Đi theo xe buýt kia Thu đang ở trên đó đấy Thật à À vâng Vâng ạ Khi xe đến điểm dừng Đức đang chạy xuống xe Tiến ra phía xe buýt Thì lại nhìn thấy Thu y ạch đi xuống Đột nhiên Thấy một tên áo đen đi tới Hắn cầm con dao bầu đi gần đến chỗ của Thu. Đức nhận ra liền lao ra chỗ Thu đang đứng trước mặt tên áo đèn. Tên đó thụt con dao lại thì Đức bị tóm tay. Mày định đâm quẩy á? Không có. Ờ, tôi nhầm người thôi. Lúc này thì Đức bẻ mạnh tay của hắn nghe răng rắc rơi cả con dao xuống. Thu ở phía sau ôm miệng bởi vì quá sợ hãi. Đức quay lại nhìn Thu. Anh tóm được em rồi nhé. Thu đứng dậy y chạy đi, thì Đức đạp tên áo đen ngát ra đường. Tay của hắn bị bẻ gãy Đức đi bộ bước nhanh bằng Thu đang chạy đi. Anh chạy theo tôi làm gì thế? Cái gì mà chạy? Anh đi bộ thôi, có chạy đâu. Thu nghe xong thì tức đến nỗi mồ hôi một kề nhí nhại. Anh lại nói tiếp. Còn anh á, Thu tức quá quát lên. Không có anh thì có ai nữa. Ừ, Đức mỉm cười Rồi sau đó rút khăn từ áo Lau mồ hôi trên trán của Thu Giữa con phố hai hàng lá cây rơi Anh ta trong bộ vest cưới Lau mồ hôi cho cô gái đang mang bầu Anh cưới chưa vậy? Anh cưới rồi À, vậy á rồi sao thì anh mặc vest rất đẹp đấy Anh mặc đầy rồi Mà em không để ý thôi Hai người gượng gạo không biết nói gì cả. Anh... Em... Em phải đi đây. Ai cho mà đi? Anh hủy hôn rồi. Sao vậy? Bởi vì... Anh nhận ra là anh yêu em. Đức nói xong thì với tay ôm chầm lấy Thu. Anh yêu em hơn là cô ấy. Thu nghe xong thì bật khóc trên vai của Đức. Đức mỉm cười. Bên kia đường Kitty bảo với đồng Tôi đã bảo mà Còn yêu nhau Sẽ quay về bên nhau thôi Chỉ sợ là con đường phía trước Còn nhiều chông gai Xếp là dân chơi mà Cô Thu liệu rằng Có chế ngự được xếp không Cái đó phải để thời gian trả lời Còn hiện tại Xếp hoàn toàn bị chế ngự rồi đấy Thu nghĩ Tôi khóc vỡ òa Bởi vì cảm thấy bản thân Như đang có một điểm tựa sau những ngày tháng sống chui sống nhùi, trốn tránh đức trong một khoảng thời gian dài. Chúng ta về nhà thôi. Nhà nào thế? Tôi không muốn về đó, rồi lại phải ra đi lần nữa. Anh không hiểu cảm giác đó như thế nào đâu. Đàn ông có nhiều lựa chọn. Tại sao lại để cho mình phụ nữ chúng tôi bị tổn thương như vậy? Tại sao em lại giấu anh chuyện em có thai vậy? Em nói đi Tôi không giấu Mà là chưa có dịp để nói Giữa chúng ta rốt cuộc là gì Đến chính tôi còn không hiểu Và có lẽ anh cũng như vậy Em đi rồi Thành mới thấy Anh thật sự cần em Tâm là người cũ Đã từng có rất nhiều kỷ niệm với anh Anh từng yêu cô ấy Cho đến ngày em xuất hiện Vậy cho đến ngày đó Có cô gái nào đó xuất hiện Anh cũng sẽ buông bỏ tôi giống như tâm sao Không đâu Hãy tin anh Tin anh á Tôi không còn tin vào tình yêu của anh nữa Dù sao đứa trẻ này Đang là sự ràng buộc giữa chúng ta Nên khi tôi sinh con ra Tôi sẽ trả cho anh Đức thay đổi sắc mặt Khi thấy Thu cường quyết nói như vậy Em đang nói đùa hay là thật vậy Anh đã hủy hôn về em Chờ đợi em Đối với em vẫn là chưa đủ á? Niềm tin đã không còn. Anh và tôi là hai thế giới. Và tôi không có can đảm để có thể giữ chân hay là trái tim của anh. Hay nói đúng hơn, tôi không có tư cách đó. Em đừng để anh cáo lên. Sẽ không có kết quả tốt đẹp cho em đâu. Anh có biết, những người bị tổn thương sau khi gặp người mình yêu phản ứng đầu tiên của họ là gì không? Ý em là sao? Là sợ hãi. Sợ sẽ tổn thương lần nữa. Vậy nên thay vì hạnh phúc trước mắt, tôi vẫn chọn cho mình con đường không tổn thương. Đức gật gật đầu, hai tay của anh nhét vào túi quần, môi mím lại vẻ cay cú. Tôi đã từng tiếc cho tình cảm giữa chúng ta. Nhưng mà nếu như em đã chọn con đường đó, vậy thì tôi tôn trọng quyết định của em. Em vừa lòng chưa? Thù nhắm mắt lại, nắm chặt tay nhìn Đức rời đi. Tôi biết là bản thân, đang để vụt mất đi thứ gọi là hạnh phúc. Thế nhưng mà tôi muốn có một niềm hạnh phúc tròn vẹn, chứ không phải là cảm giác nửa vời. Tôi sợ rằng không nắm giữ được người đàn ông đó, và tôi sợ tổn thương lần nữa. Đức tức giận trở về nhà, Tâm ngồi đợi sẵn trên phòng. Nhìn thấy Tâm thì Đức quay đi, Tâm nói. Anh nói cưới là cưới. Hủy hôn là hủy hôn. Anh đối với em là như vậy thật sao? Em không hề có chút giá trị hay là sự tôn trọng nào từ anh sao? Giá trị của em biến mất kể từ khi em giáp tâm cấu kết với bố tôi. hòng giúp ông ta chiếm đoạt tài sản của tôi. Rồi thì 6 năm em đột nhiên quay trở lại. Em đừng nghĩ tôi không biết gì cả. Chỉ là tôi có nói ra hay không. Em ngày đó chê tôi không đủ năng lực Bảo vệ em Chọn người đàn ông khác Rồi kết hôn Về sau không êm ấm Em chủ động ly hôn Rồi muốn quay về bên anh Anh không phải thằng ngu Để cho em sỏ mũi như vậy Anh... Anh nói gì cơ Không đúng Em chưa từng lấy ai cả Hãy tìm em Em không thể nào có con và đó là lý do khiến cho hôn nhân của em tan vỡ và tránh vì anh ngày đó tránh anh ép em phá thai thế nên em đã không thể nào có con được nữa đó là lý do anh còn nói chuyện với em đến phút này đấy đức quay đi tâm ngồi phịch xuống giường khóc lóc với vẻ bất lực cô ta lau nước mắt em không cảm tâm anh phải có trách nhiệm chúng ta đã kết hôn Hủy hôn, không thể nào cứ từ miệng của anh nói ra mà được. Em tuyệt đối không buông tay anh lần nào nữa. Kitty sắp xếp cho thu một căn hộ chung cư hạng sang gần với khu nhà của Đức. Bồ bí mệt rồi nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều nhé. Tôi không còn thiết tha điều gì nữa. Cô thóc phát triển bình thường thật rồi, tôi cũng mừng thay cho cô đấy. Đúng như vậy. Thằng bé bây giờ hoàn toàn giống như những đứa trẻ khác. Tôi tự hào vì điều đó và cảm thấy thật may mắn. Cô là người tốt, phúc đức để dành cho những đứa trẻ con của cô sau này. Cảm ơn Kitty. Tại nhà của Văn và Diệu, sau khi cô ta cứ chữa đẻ liên tục để tránh án, cô ta lần lượt sinh một rồi đến song sinh tổng cộng ba của con gái. Mẹ của Văn gọi điện lên than thở. Con à, tụi con xem thế nào, đưa cô Thóc về nuôi đi, Chớ cái tưởng con đấy để toàn con gái cả thôi. Ai lại liền tù tì ba đứa con gái như vậy? Con cũng chán lắm rồi ấy, cô Thóc đang ở với mẹ nó, làm sao đưa về được? Kệ chứ, rồi sau thì nó cũng đi lấy chồng, không nhớ con của mày, để cho thằng khác nó đánh, như vậy là không được. Con chưa nghĩ đến chuyện đó. Nhưng mà mẹ nó sẽ không đồng ý đâu. Thì con cứ hỏi xem đã. Diều đứng sau tấm rèm nghe rõ một một, cô ta nắm chặt tay vào tấm rèm. Tại quán cà phê, Thu thẳng thừng từ chối. "Không. Tôi sẽ không bao giờ giao con cho anh. Anh đừng có mơ." "Con theo cha sẽ không mất gốc. Em không hiểu á?" Mất gốc? Ngày xưa thì anh chối bỏ nó, rồi trách tôi đè con ra bệnh tật. Bây giờ con hết bệnh rồi, quay lại nói kiểu này á. Nói như vậy mà nghe được sao? Tôi sẽ tự cho con tôi, một gia đình tốt. Khi nào em cưới, bụng em to thế này rồi vẫn chưa cưới, chứng tỏ em là mẹ đơn thân. Sau này em sẽ chỉ chăm lo vào đứa nhỏ, còn quan tâm gì đến cụ thóc nữa. Tôi sẽ từ biết sắp xếp. Thu đứng dậy, dắt tay cô Thóc rời khỏi quán cà phê. Trên đường đi thì hai mẹ con tâm sự với nhau. Cô Thóc à, có thích em bé không? còn có à, em xinh như mẹ ấy. Ai nói với con là em xinh như mẹ thế? Bố Đức nói, chắc chắn là em bé gái. Bố bảo bố thích con gái. Thu nghe xong thì bật cười. Thế con nói chuyện với bố Đức khi nào vậy? Bố bảo bố dần mẹ nên hai đến thăm con vào giờ nghỉ trưa Các cô đều thấy bố cười tươi lắm ấy. Thu lại xoa đầu con rồi cười nhẹ Bố đức của con chỉ được cái má thôi Tâm của bố không tốt à? Thu ngập ngừng khi nghe đến đức Mẹ cũng không rõ Chỉ biết là bố của con không được bình thường Về thần kinh à mẹ? À không, cái khác cơ. Nhưng mà thóc làm cho mẹ buồn cười quá. Về thôi, bà đang đợi chúng ta ở nhà đấy. Con thích ăn canh dưa. Có canh dưa mà. Lúc này tại căn nhà hoang, một gái đàn ông tay bị trói, tư thế ngồi trên ghế. Cổ thì vào sang một bên, chết trong tư thế không nhắm mắt. Trước gần tay cao sâu đèn được kéo ra từ tay của Đức, anh ta đưa cho Nam. Dọn dẹp đi. Nó đã chạm đến người của tao. Thằng thổ sân đó dám giết người của tao. Vậy thì tao sẽ san bằng cả nhà của nó. Đồng đi ra vút mắt cho người chết rồi thở dài. Tôi sẽ thay cậu chăm sóc cho con của cậu. Xin lỗi, bởi vì đã đến muộn. Nam thở dài nói. Lần này không hiểu sao nó lại dám giết người của chúng ta như vậy. Nó không phải là kẻ không biết đến sếp của mình Chắc chắn Có thế lực nào đó Đang mượn nó tuyên chiến với chúng ta Tuyên chiến Đức ngài xong bật cười Rồi anh ta bước lên xe Tâm nhắn tin đến Tối nay vợ chồng mình ra ngoài ăn tối nhé Đức úp điện thoại xuống ghế nhắm mắt Người cần nhắn thì chẳng thấy đâu Cái không cần thì lại cứ xuất hiện 9 giờ tối Thu thấy chuông cửa vang lên Nhìn ra thì thấy Tâm. Cô liền giật mình. Chị... Tôi đến tìm chồng tôi. Cô thóc được đứt cho điện thoại để thi thoảng anh ta gọi FaceTime. Thằng bé ấn gọi. Thu mời Tâm vào nhà nói chuyện. Mẹ cô biết ý thế nên đã đi vào trong phòng. Ly trà đặt lên bàn. Chịu uống nước đi. Cảm ơn. Thu không cần khách sáo. Mà bụng cũng to rồi nhỉ Vâng, cũng còn hai tháng nữa là sinh Nghe nói Thu sinh xong con Thì để lại đứa bé Quyết định đó là hoàn toàn đúng đấy Dù sao thì anh Đức cũng đã kết hôn rồi Nên bây giờ nếu như Thu giữ đứa bé Mà muốn có danh phận Người ta sẽ dị nghị Thu là kẻ thứ ba Phá vỡ gia đình chị Chị nói em hiểu chứ Em hiểu mà Chị đừng suy nghĩ gì cả Em không ràng buộc gì anh Đức Và anh ấy cũng không đến đây Nên chị không cần đến tìm Và chị nên tự tin vào tình cảm của anh ta dành cho chị chứ Tâm nắm chặt tay về cay cú Chị có chứ Nhưng mà em biết đấy Xã hội bây giờ nhiều kẻ chờ chén Muốn cướp chồng người khác Một cách bất chấp Đề phòng vẫn hơn chứ có phải không em Tâm vừa dứt câu nói Thì Đức ở cửa lên tiếng Ai là chồng em Ai là kẻ trơ chén? Trả lời anh đi. Tâm giật mình. Cả hai đứng dậy. Anh ta nghe thấy toàn bộ lời Tâm nói. Đức chợt nhận ra Tâm không còn là cô gái mà anh ta tưởng yêu nữa. Tâm bước tới trước mặt của Đức rồi hai hàng nước mắt rơi xuống. Ờ, anh à, anh sao vậy? Ừ, sao mà anh có thể nói như thế khi mà chúng ta đã kết hôn chứ? Tâm đánh vào ngực của Đức trước mặt Thu. Thu che mắt cô Thọm rồi nói nhỏ. Con à, mau vào ngủ cùng với bà ngoại đi Nhanh lên con Đức đứng nhìn thua khi Tâm cứ đánh vào ngực của anh Hai người nhìn nhau dường như chẳng biết nói gì Tâm, em xuống xe đi Anh có lẽ chưa nói rất khoát với em Nên em vẫn chưa hiểu Trong lòng của anh giờ đây đã yêu người khác Anh, anh đúng là thằng tội Vậy thì tại sao? Là còn tìm em Tại sao Tìm rồi sau đó lại làm tổn thương em như vậy Anh đã nói rõ với em rồi Tâm cố tình tỏ vẻ tổn thương Bỏ chạy khỏi căn phòng Thu cúi đầu nắm chặt bàn tay Anh chạy theo Tâm đi Cô ấy không đáng bị như vậy đâu Đức bước đến gần chỗ của Thu Thu lùi lại Em sao vậy Tôi là người đến sau Có đáng buồn không Vậy nên... Anh hay ở bên cô ấy đi. Không đâu. Anh muốn ở cạnh em thôi. Đức tóm lấy tay của Thu... Thu giật mạnh văng ra. Về với cô ấy đi. Tôi đã nói rồi. Tình cảm giữa chúng ta không nên tồn tại. Sau này... Anh cũng sẽ thích cô gái khác mà thôi. Không nhé trong lòng của em... Không có chút tình cảm nào dành cho anh sao. Nếu như có... Hẳn là em sẽ cảm nhận được Tôi đang dành cho em tình cảm là gì mà Không có Tôi không hề có tình cảm nào với anh cả Ngay cả khi sinh con Tôi sẽ trả nó về cho anh Và tôi không muốn dính dáng gì đến anh nữa Câu nói của Thu một lần nữa lặp lại Với sự cương quyết mạnh mẽ Khiến cho Đức cày cú Anh ta gật đầu nhẹ Em chắc chắn về câu nói của em chứ Tôi chắc chắn Làm ơn, để tôi yên. Thu quát lên, cô thóc đứng sau cánh cửa và mẹ Thu, gương mặt buồn bã khi thấy Thu lần đầu nổi sóng. Ok, tôi sẽ cho người chăm sóc cô cho tới ngày sinh. Sau khi cô sinh con xong, sẽ có tiền bồi thường, cứ coi như để thuê cho tôi. Từ giờ, tôi sẽ xóa tên cô khỏi bộ não của mình. Xóa hết. Đức hồn lên chán Thu rồi nói nhẹ chưa xóa. Thu dơ nước mắt xuống chân. Cô không ngừng đầu lên. Đức quay đi. Anh ta gồng đỏ mặt rồi bước đi. Đức ra khỏi cánh cửa thì Thu ngồi phịch xuống ghế. Mẹ của cô đi ra xoa vai. Nín đi con. Dù sao cậu ta quá giàu có, không hợp với chúng ta đâu. Còn không muốn nói như vậy đâu. Nhưng mà anh nghĩ có người yêu rồi mà. Con chỉ là người thay thế thôi, là thú vui nào đó thôi. Con không dám nắm lấy bàn tay ấy, bởi vì con sợ sẽ có ngày bàn tay đó rời khỏi con, và con không muốn làm cái thứ ba. Con chỉ cần giữ lại cái ước đẹp lúc chúng con bên nhau, như vậy là mãn nguyện lắm rồi. Con à, cậu ta quá hoàn hảo, thế nên yêu một người hoàn hảo, con sẽ đặt câu hỏi rằng, Liệu rằng người ta có yêu con không? Liệu rằng con có thể nào giữ được trái tim họ không? Và mày nghĩ là con không phải người thứ ba nào đó Phá vỡ tình yêu của cậu Đức Tình cảm của đàn ông Họ luôn rõ ràng Không mập mờ khi đã hết yêu Khi nãy nhìn ánh mắt cậu Đức Có lẽ cô gái đó không còn chỗ đứng trong tim cậu ấy nữa Và con không hề có lỗi Lỗi là do trái tim Nhưng mà con không dám Con không dám yêu mẹ à Còn thật sự không dám. Đức đi giống như cải mất hồn xuống xe. Về sĩ vào đông. Thấy Đức đôi mắt lờ đờ bước lên xe giống như pho tượng không cảm xúc. Đi thôi. Đông nhìn gió. Lúc này ánh mắt của sếp rất buồn. Ngồi phía sau. Tại quán bar. Trên bàn, các cô gái mặc bikini nhảy múa. Đổ những chai rượu ngoài đắt điền lên người. Bạn bè của Đức hò hét cổ vũ. Cô gái ngồi bên cạnh tựa đầu vào người của Đức rồi mếu máo Anh ơi, em cảm ơn anh, bởi vì đã chọn em. Em là Hoa Khôi Trường Ca, 19 tuổi. Lúc này thì Đức trong cơn phê pha, anh ta mở ảo nhìn cô gái, hóa thành gương mặt của Thu. Gương mặt lần đầu gặp Thu khi đưa cô vào bệnh viện. Thu cũng khóc trong khi ngủ. Đức mỉm cười dùng bàn tay, lo nước mắt trên má của cô gái. Anh đã dành cả tâm hồn của mình để yêu em. Chỉ là... Anh có tất cả. Nhưng chẳng thể nào có em thôi. Nói xong anh ta gục xuống bàn rồi cười giống như kẻ điên. Đôi mắt đỏ lên. Các bạn của anh ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy Đức biểu hiện như vậy. Nụ cười đầy đau đớn khi tình yêu không thể nào có được. Đó là tình yêu Đức dành cho Thu. Không hề được đáp lại giống như anh ta mong muốn. Đức xua tay rồi nói. Nhảy đi Mọi người Nhảy tiếp đi Tại nhà của Đức Tâm mặc bộ đồ ngủ rồi cô ta nô nòe Cô ta nghi ngờ rồi mua que thử thai Và Tâm nhìn thấy hai vạch Cô ta ôm miệng giống như phát điên lên Bởi vì sung sướng Ôi trời ạ Cảm ơn trời đất Còn cảm ơn Đúng là không thể nào tin được Sau ngày hôm đó Thu và Đức Chánh thức không còn liên hệ gì cả Katie vẫn qua là chăm sóc Chú cấp đầy đủ Và ngoài ra không nhắc gì đến Đức Cho đến khi cô thóc hỏi Bố Đức không đến thăm con à Mẹ kết đi Bố Đức của cô thóc rất bận Thế nên chắc không có thời gian gọi cho con Khi nào rảnh rỗi Bố sẽ gọi ngay Dạ vâng ạ Thu cười nhạt rồi thở dài vẻ mệt mỏi Cô nói như vậy thằng bé cứ tưởng thật Rồi lại chờ đợi đấy thế Vậy cô đi mà nói với nó Rằng cô và sếp không còn liên quan gì đến nhau nữa đi Tôi chưa có cơ hội để nói Lần này thì sếp không nhắc gì đến cô Cũng đi suốt không về nhà Cũng không hề dặn dò gì tôi chăm cô thế nào cả Thế cô làm gì để đến mức sếp tuyệt tình như vậy Tôi có cái khó của tôi Cô không hiểu được đâu Anh ta nói xóa tôi khỏi chi não rồi mà Hiểu cái khỉ gì Cô chưa biết tính sếp thôi. Khi mà sếp nói xóa thì chắc chắn cô trong mắt của sếp không còn giá trị gì cả. Sao lại để sếp nói ra cô đó được chứ? Tôi nào biết thế giới hay là ngôn ngữ của anh ta biểu hiện điều gì? Dù sao chúng tôi không thể đến với nhau. Là duyên số không thể nào tránh khỏi. Duyên cái khỉ gì? Chỉ là vì cô cố chấp thôi. Sau này khi cô chăm sóc đứa nhỏ thì thoảng hay để tôi đến thăm con được chứ Tất nhiên Sếp cũng sẽ làm như vậy Cậu ấy cũng sẽ cho cô đến thăm con Thu thở xài ánh mắt buồn bã. Ngoài sân cửa nhà Đức Đông đang quát cấp dưới Được có mỗi một gói hàng thôi Thế mà làm cũng không xong nữa Thằng ngu này Đông cứ đấm đá cấp dưới Đức thì ngồi hút thuốc Rồi thở phì phèo Vào mặt của tên cấp dưới Làm mất hàng rồi cười nhẹ nói. Cả người của mày bán đi. Cũng không có giá trị. Vậy mà lại dám làm mất hàng của tao á. Đức đứng dậy. Cầm con dao đâm phập vào giữa bàn tay của người kia. Hắn hét lên thì đông bịt mồm lại. Tâm đứng ở trong nhà nhìn ra. Cô ta sợ hãi quay mặt đi. Đức nhìn thấy Tâm lén nhìn trộm. Anh ta vừa cười vừa lau tay rồi đi vào trong nhà. Tâm đi ra ánh mắt hoảng loạn. Ờ, um, anh đã về á? Ừ. À, em có nhắn cho anh báo em đã có thai. Sao anh không hồi âm thế? Hồi âm thế nào mới được? Anh không hề quan tâm đến chuyện em có thai sao? Đúng như vậy, anh không quan tâm. Không em thì cũng đầy người, vẫn sinh con trai Em đừng nghĩ nhờ cái thai đó rồi bám giết lấy anh nhé. Khi em sinh con xong, đứa trẻ sẽ đi xét nghiệm. Nếu như đúng là con anh, thì anh sẵn sàng nhận con. Nhưng mà không nhận mẹ đâu. Anh! Trần Minh Đức! Anh quá lắm rồi đấy. Tại sao? Anh có thể độc ác, mất hết tình cảm như vậy chứ? Thôi, đừng có làm trò đây nữa. Kitty! Kitty! Nhốt cô ta lại cho đến ngày sinh Vâng ạ Anh Anh dám làm như vậy à Anh không có quyền Anh không thể làm như thế <cười> Ok thôi Vậy thèm tròn đi Phá bỏ đứa bé Em được quyền ra đi Anh sẽ chọn bác sĩ tốt nhất cho em Đồ khốn Tôi nguyên rùa anh Rùa ta anh sẽ không bao giờ có được hạnh phúc Không có ai Yêu anh ngoài tôi cả đâu Hạnh phúc á. Đức gửi nhẹ rồi cho thuốc lên miệng hút. Kitty quay trở lại báo cáo. Thu đã vào viện rồi. Cô ấy đang trở ra. Đức bỏ điếu thuốc ra rồi thở mạnh hơi thuốc quay lại nhìn Kitty. Đưa con tôi về. Ơ, dạ, không để em bé bên mẹ vài tháng à? Không, đưa về và cô ta không được phép đến gần con của tôi. Sếp ạ, nhưng mà... Nam kéo tay của Kitty rồi lắc đầu ý đừng nói gì cả. Nam cúi đầu. Sếp ạ, ra sân bay được rồi ạ. Có những câu chuyện tình có thể gặp gỡ, yêu nhau, rồi kết hôn. Nhưng mà chưa chắc đã có thể ở lại bên nhau đến cuối đời. Tôi đã nhận ra rằng trái tim của người đó thật sự xóa bỏ tôi như lời anh ta nói. Tôi đau đớn sinh con lần thứ hai trong một bệnh viện hàng sang. Cùng với những vị bác sĩ hàng đầu về khoa sản Mồ hôi trên gương mặt của Thu nhé nhại Cô gồng mình, giặn mạnh Tiếng khóc oe oe của đứa trẻ Khiến cho Thu bật khóc Em ơi, đừng khóc Sao nào ảnh hưởng đến mắt đấy Con của em đây. Bác sĩ nói xong Đặt lên bồm của cô em bé đỏ hòn Vẫn còn dính nhiều máu Da áp da của Thu Tay run run sờ lên tấm lưng mỏng manh của con Chào con Em bé của mẹ Mẹ yêu con Em bé nàng ký kg Con trai nhé Thế mẹ định đặt tên gì chưa Để chị viết giấy chứng sinh Em muốn Đặt tên con là Hoàng Mạnh Đạt Vậy thì chị cứ ghi như vậy nhé Sau về đổi cũng được Dạ vâng ạ Con được đưa ra bên ngoài Lúc này thì Thu nhìn theo Cho đến giây cuối cùng Khi mà cánh cửa khép lại Và cô cũng không ngờ đó là lần cuối cùng Cô được nhìn thấy con Kitty đã lên bàn Trong phòng chăm sóc sau sinh một lãng hòa Thu giống như người mất hồn Nhìn qua không cửa sổ Anh ta tuyệt tình đến như vậy á Chỉ là để cho thằng bé ở bên tôi Cho đến khi cứng cáp được vài tháng Thì tôi sẽ trả cho anh ta Giống như đã hứa Vậy mà Là do cô mà ra cả đấy Cô quay sang nhìn Kitty, hai hàng nước mắt rơi xuống. Gì cơ? Do tôi á? Đúng như vậy. Tại sao? Cô không cố gắng dành lấy bố cho con mình. Cô không thích sếp, vậy thì điều sếp đang làm là đúng với quy luật. Có người yêu thì sao? Cứ mặc kệ đi chứ. Cứ mặc kệ mà yêu đi. Khi người ta nói không yêu người cứu nữa, thì gật đầu đi. Cô lại cứ lo sợ rồi né tránh. Vậy thì cô có tư cách gì để chăm sóc đứa trẻ đấy? Kitty à Tôi là mẹ của thằng bé đấy Đúng rồi Và anh ta là bố của nó Anh ta có quyền Có tiền Có nhiều thứ mà cô có đánh đổi cả đời cũng không thể nào có được Vậy thì tại sao Cô không nắm lấy Để rồi hôm nay chính cô phải nhận lấy hậu quả Sếp không nhắc gì đến cô Đã từ rất lâu rồi Còn cô thì sao Nhưng mà tôi không dám yêu người đó Cũng không dám nghĩ đến Vậy thì xa nhau là điều tất nhiên Tôi sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé Kitty Chẳng nhé Tôi không được gặp con lần nữa sao Kitty lắc đầu rồi đáp Thậm chí ngay cả việc đến gần thì cô cũng không thể Thù à Tạm biệt Hãy cố gắng sống cho tốt Tiền đã được chuyển vào tài khoản của cô rồi đấy. Sếp nói coi như là tiền cô đẻ thuê. Vậy nên cô không cần trả lại. Hãy dùng số tiền đó đổi đời đi. Để giúp cho mẹ cô nuôi cô thóc trưởng thành. Cuộc gặp gỡ giữa cô và cậu ấy, xem như là một ký ức, chôn giấu đi. Kitty, tôi xin cô một điều được không? Kitty quay lưng đi rồi khưởng lại. Cô nói đi Đừng xóa em gia của tôi nhé Thì thoảng Hãy đăng ảnh thằng bé lên zalo Hoặc là cho tôi xin bức ảnh của con Được không Tôi sẽ cố gắng Nghỉ ngơi đi Kitty nói xong thì rơi nước mắt rồi bước đi Thu ngồi trên giường co chân lại cúi đầu khóc Vì nó nhớ con và đau đớn về chuyện tình cảm Con à Mẹ nhớ con Mẹ xin lỗi con, bé con của mẹ. Thu cầm lên chiếc mũ, máy tá đổi cho thằng bé lúc mới sinh con, sót lại. Thu ôm lấy chiếc mũ đó, rồi hít sâu, sau đó khóc lớn trong phòng. Sáu tháng sau. Hiện tại thì Thu vẫn học nâng cao và làm ở tiệm bánh của thầy Kiên. Cô bạn học cùng tên Ngân đưa bạn trai đến ăn bánh. Ngân đi ra gấp bánh rồi hẩy vai của cô nói. Thế thế nào? Trông được không? là là bộ mới á. Này nhá, mày thay người yêu còn nhanh hơn cả thay áo đấy. Tội gì thế? Phụ nữ được lựa chọn cơ mà. Thời đại nào rồi? Được đấy. À, thấy có vẻ hiền lành. Eo ôi, phải nó là hiền, giá mà Tí nữa kể cho. Ngân và bạn trai trò chuyện vui vẻ. Cô cũng mừng cho Ngân bởi vì thấy cô ấy cũng thật sự hợp với cậu bạn trai này. Máy của Thu vang lên tiếng tin nhắn. Cô vội vã mở máy, nhận thông báo trên zalo Kitty gửi ảnh của cô gạo. Cái tên mà cô đặt cho con. Lúc này thì con đã được 6 tháng. Trộm vía, thằng bé bù bấm. Cô cứ nhìn ảnh con rồi ngần ngơ. Và không quên nhắn lại cảm ơn Kitty. Từ sau ngày đó thì Kitty cũng không bao giờ gọi hay trả lời cô. Cô ấy chỉ thi thoảng gửi ảnh cho Thu. Có lẽ Kitty cũng khó xử, bởi vì nếu như lộ ra, sẽ ảnh hưởng đến Kitty, nên Thu cũng hiểu ý. Buổi tối đến, sau khi dọn dẹp đóng cửa quán, Thị Kiên chủ động mời Thu đi ăn. Thu à, đi ăn với thầy nhé. Dạ, muộn thế này em sợ... Sao vậy? Em sợ tôi sao? À, dạ không ạ Vậy đi thôi à Kiên mỉm cười rồi mời cô lên xe Hai người đến một nhà hàng Thầy rất lịch thiệp và nhỏ nhẹ Thu ăn gì? cá hồi nướng hay là thịt bò? Gì cũng được ạ Vậy thì cá nhá Dạ vâng Giót lì rượu vàng, Kiên mỉm cười Nghe nói là em nộp đơn xin nghỉ á Dạ vâng Em định mở một tiệm bánh nhỏ Ở ngay khu phố gần nhà em à Ý tưởng không tồi Vậy thì việc học Vẫn tiếp tục chứ Dạ có cha Em còn phải học ở thầy rất nhiều ạ. Kiên mỉm cười Cứ nhìn Thu như vậy khiến cho Thu cảm thấy ngại Thu Chưa có bạn trai nhỉ Dạ em chưa nghĩ đến Thu vừa nói vừa xua tay Nhưng mà em có con rồi Nên không dám nghĩ đến điều đó thầy ạ. Có con thì sao? Bây giờ người ta yêu nhau ở tâm hồn. Đâu phải là chuyện có hay chưa có chồng đâu. Nhưng mà không phải ai cũng suy nghĩ được như vậy đâu thầy. Tôi cũng có một đời vợ rồi. Nếu nói như vậy thì làm sao mà dám yêu ai nữa? Nhìn thầy vẫn phong độ lắm. Cứ yêu đi đừng ngại thầy ạ. Vậy thì thu làm bạn gái của thầy nhé. Thu nghe đến đây thì khờng lại, kiên với tay lên phía trước, nắm lấy bàn tay của Thu. Thu giật lại rồi lúng túng. Nếu như thầy đùa, em sẽ coi như chưa nghe thấy gì cả. Còn nếu như là thật, thì trong lòng của em đã có người khác. Em vẫn nghĩ về chồng cũ của em á. Nếu là người đó, thầy đã tốt thầy à. Đây là người mà em chỉ dám giữ ở trong. Em không bao giờ dám thổ lộ ra ngoài bởi vì sợ không xứng đáng. Thu đừng nghĩ như vậy. Em xứng đáng mà. Bây giờ thì chuyện xứng hay không xứng. Bây giờ người đó không còn tình cảm với em nữa. Đó là điều mà em cảm thấy đau lòng nhất. Em hối hận bởi vì chưa bao giờ nói yêu người đó. Thế nhưng bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi. Thu vừa nói, đôi mắt vừa đỏ hoe, Kiên thì vẫn điềm đạm, lắng nghe từng lời Thu nói. Thu trở về nhà trong con ngõ nhỏ. Về nhà nhìn thấy mẹ và cô thóc đang ngủ say. Cô ngồi nhìn họ rồi bỏ máy ra nhìn ảnh của con. Điều mà cô hối hận nhất đó là khiến cho con không được ở bên mẹ. Cô nhớ con đến nỗi cả đêm ngắm nhìn ảnh cũng được. Thế nhưng không thể nào chạm đến. Dã như bố của con nghĩ đến mẹ một chút, thì mẹ con mình có thể thi thoảng được gặp nhau. Ngày hôm sau cô nhận được cuộc gọi của Kitty, khiến cho Thu bồn ruộn chân tay. Cô gào ốm. Sếp vừa đi rồi. Lần này đi Mỹ thế nên còn lâu mới về. Cô có thể qua thăm con, chăm con cho có hơi mẻ không? Tôi... tôi qua ngay đi. Được rồi. Đưa qua thì bịt khẩu trang vào. Tôi sẽ nói là người nhà tôi để được đi qua cửa nhé. Ok, tôi đến đây Đến được nhà của Đức Cô giúp việc và Kitty Đợi sẵn cô ở cửa Nhìn thấy cô thì họ vui mừng ra mặt Cô vào đi Thằng bé sốt cả đêm qua rồi đấy Bị sao vậy? Chắc là thay đổi thời tiết Thôi, vào trong đi đã Lúc này thì Thôi run run Khi nhìn thấy con nằm trong nồi Mẹ đến rồi đây Khổ thân con của mẹ quá Thu ôm chặt con rồi cứ thơm liên tục. Thằng bé thì o e. Thu vạch ti ra cho thằng bé bú. Thằng bé cứ mút chồn trồn trột. tình ngạc nhiên. Ơ? Cô vẫn còn sữa? Tôi vẫn hút sữa để cho sữa về. Bởi vì tôi biết sẽ có ngày cô cho tôi gặp con. Cảm ơn cô Kitty nhé. Cảm ơn cô nhiều lắm. Thằng bé có người cho bú mà nó không bú đấy. Mà không hiểu sao cô cho thì lại ti ngay như vậy cổ thần Chắc là khát sữa mẹ lắm rồi đấy. Sếp đi lâu đấy. Vậy nên tuần này cô cứ đến cho con bố hàng ngày nhé. Như vậy được á? Được mà. Tâm cũng sắp sinh rồi đấy. Cô có thai sao? Đúng như vậy. Nhưng mà sếp nói riêng cô ta sinh xong thì phải xét nghiệm. Sao lại như thế? Anh ta không tin cô ấy á? Cô không biết à Tâm bỏ sếp Bởi vì ngày xưa Nghĩ rằng sếp không thể nào bảo vệ được cô ta Cô ta đi lấy người khác rồi nhận tiền của bố Đức Bây giờ thì mặt dày Mới bám lì ở đây đấy Như vậy giữa họ Tình yêu là gì nhỉ Sếp đã không còn yêu cô ta từ lâu lắm rồi Chỉ có cô ngu ngốc Tin vào mồm của con tâm đấy thôi Tôi không tin Nhưng mà anh ta bây giờ yêu ai rồi? Đang qua lại với hoa hậu năm nay. Đối với sếp thì đàn bà cũng chỉ là qua đường thôi. Kitty nói như vậy, Thu trùng gương mặt xuống. Nên tôi mới không dám tiếp tục ở bên là như vậy đấy. Anh ta là đức chất nổi tiếng đào hoa cơ mà. Cái này... thôi kể đi. Thu ra về mà trong lòng vui mừng khi nghĩ rằng hàng ngày được đến cho con bố, nhìn con bố no ngủ ngon lành, cô cảm thấy bản thân yêu đời hẳn. Tuần đó thì ngày nào, tôi cũng đến cho con bố, cho đến cái ngày mưa to gió lớn, sấm chớp ầm ầm, chiếc xe sang của đức đột nhiên xuất hiện ở sân, cô giúp việc chạy vội vào báo cáo với cô và kitty. Cậu đức về rồi đấy. Nghe xong thì kitty đứng bật dậy lo lắng, hoảng loạn. Thôi chết rồi, bây giờ sao đây? chốn ở đâu đấy? Nhìn thấy Đức cùng với Đông và Nam bước vào. Ờ, ở sau tấm rèm được không? Ờ, tạm thời như thế đã. Lên phòng rồi cô đi ngay nhé. Được rồi, Kitty à, bình tĩnh đi. Xếp máu lạnh lắm đấy. Tôi sẽ bị phạt, cô sẽ không thể nào hiểu được đâu. Đức bước vào nhà nhìn thấy Kitty và cô giúp việc, đứng sẵn ở sảnh phòng khách, cố gắng che tấm rèm đức nhìn kitty đang bế em bé, anh ta nhìn kitty rồi nói. nghe nói cô không cho vũ em đến nữa, tại sao lại như vậy kitty? À, cô gạo không bố thế nên tôi không cho bà ta đến nữa. chắc do bà ta ăn linh tinh thế nên thằng bé chê sữa. cô gạo. ai đặt tên đó cho nó vậy? đức lờ lờ nhìn kitty. Ờm, um, tôi quen mồm thế nên đặt linh tinh uh, Anh không thích thì thôi Đổi à Lúc này thì thu ở phía sau tấm rèm lầm bầm Vì Đức nói chuyện kiểu khinh khỉnh Đức nhìn trên bàn có hai cốc nước Anh ta chợt hỏi Nhà có khách á Ờm, um, dạ không ạ Vậy sao Đức đi ra cửa nhìn thấy Đôi giày đã sờn rách Anh ta quay vào nhà bế em bé Rồi bảo cô giúp việc pha cho cháu ly trả gượng. Kitty nhằn mặt bởi vì Đức không lên nhà. Cô lo lắng, thu đứng lầu xé lộ. Cô cứ đứng che Đức thì nhìn Kitty. Cô đành đứng đó cho đến khi nào vậy? Dạ, để tôi bể em bé trả. Cô lên phòng lấy thuốc cho tôi. Ừ, dạ vâng ạ. Đức bể em bé đứng lên do anh ta quay ra chỗ tấm xem. Tay bé em bé tiến gần ra tấm xem rồi nói với em bé. Ở nhà mình có chuột, chùa... mà con không đuổi nó đi cho bố á. Hừ làm đi nhá. Vừa nói tay vừa mở tấm rèm, Thu đứng nghiêm mắt to tròn nhìn Đức. Tay của Đức bé em bé đứng nhìn Thu, ánh mắt lầm lì. Bên ngoài ô cửa trời mưa to, sấm chớp đùng đùng. Thu đứng nếp mình nhỏ bé trước người đàn ông cao to vạm vỡ. Là cô sao? Ai cho cô đến đây? Tôi... Tôi sẽ đi ngay. Kitty! Đức quát lớn khiến cho em bé giật cả mình. Anh nói to như vậy, con sẽ giật mình đấy. Thu với tay đành bé con, khi mà cô gào đang khóc, thì Đức gạt tay Thu rất mạnh, khiến cho cô ngớ ngàng. Chảnh xa ra! Kitty! Cô muốn chết á? Kitty vội vã quỳ xuống cúi đầu. Thu mở tròn mắt nhìn rồi kêu lên. Kìa! Kitty, cô không phải như vậy. Kitty cúi đầu. Là chính tôi đưa cô ấy về. Cô ấy không có lỗi gì cả. Chỉ là cô ấy đến cho em bé bố rồi về thôi. Lúc tôi đưa cô ấy đến, tất cả là lỗi của tôi. Thưa sếp. Kitty, cô khả lắm đấy. Cô, từ khi nào, cứ luôn làm trái lời của tôi như vậy. Vì cô ta mà cô hết lần này đến lần khác, Khiến tôi thất vọng đấy. Đặt tay lên bàn đi. Lúc này thì Kitty run run, đặt tay lên bàn. Đức mang em bé cho cô giúp việc. Đồng cũng xin cho Kitty. Xếp à, Kitty chỉ là một chút bốc đồng thôi. Lùi xuống. Đức nói câu đó rồi thì Nam, bề khai toàn là những con dao sắc nhọn, đặt lên bàn. Đức rút con dao rồi giơ lên, đâm phập vào bàn tay của Kitty. Máu chảy xuống Kitty hét lên Thu, Thu ơi Thu đưa bàn tay của mình vào che cho Kitty Và người bị thương chính là Thu Đức thở mạnh do anh ta vội vã rút con dao ra Cô điên á Là lỗi của tôi Đừng để cô ấy tổn thương Một người tổn thương như tôi là đủ lắm rồi Thu xoa lên đầu của Kitty nói Tôi không sợ hắn Có tôi ở đây rồi. Thù à, xin lỗi. Xin lỗi đã làm cho cô bị thương như vậy. Tại sao lại xin lỗi chứ? Anh ta mới là người đâm tôi cơ mà. Có phải không? Thù nói xong nhìn Đức, Đức quay mặt đi. Cô, cút ngay ra khỏi nhà tôi. Và đừng bao giờ bén mảng đến đây nữa. Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc. Bàn tay của Thu chảy máu, Kiệt Tì lấy khăn quấn lại, Thu đứng dậy. Anh không cần đuổi, tôi đến vì con, chứ không phải là vì anh. Đức càng cay cú trước lời nói của Thu, Thu quay đi với đôi môi tái nhợt. Cô giúp việc bế cô gạo đứng nét ở góc nhà, Thu đi qua hôn lên má của con. Con à, đừng ốm nhé, mau ăn chóng lớn để mời con mình còn gặp lại nhau. Mẹ sẽ đợi ngày con đến tìm mẹ Cô đừng mơ đến chuyện đón nhận thằng bé Tôi Sẽ tìm mẹ mới cho nó Và nó sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của cô đâu Tùy anh Nếu như đó là điều mà anh muốn Thì tôi cũng không thể nào làm khác được Đồng đưa cho thu chiếc ô Thu mỉm cười Tay của cô mất nhiều máu Nên gương mặt tái đi Cô bước đi lầm lúi trong cơn mưa sấm chớp nổ vang trời Được rút điếu thuốc ra châm thuốc Và mặt của anh ta tức giận khi nhìn thấy Kitty Vừa lau máu vừa khóc Thu đến cho thằng bé bú Thằng bé không thể nào bú người lạ được Có xưa mẹ Thằng bé ăn ngon ngủ ngon Cô ấy vẫn hút sữa ở nhà Chỉ mong là có ngày gặp con Rồi cho nó bú thôi Vậy mà giờ cô ấy Ra về đẫm máu như vậy Cô ấy không khéo léo Chứ cô ấy thật ra vẫn luôn hướng về sếp và cô gà mà tôi đã nói xỏ của ta rồi nếu như cô thật sự muốn tốt cho cô ta vậy thì đừng để cô ta đến đây một lần nữa lần sau sẽ không dễ dàng như vậy đâu đức quay đi xếp bà hãy để cô ấy cho cô gà bú được không mà hàng ngày cho cô ấy đến rồi đi cô giúp việc nói với vào Cô gào có sữa mẹ ngủ ngoan lắm Mà trồm vía lên gió Không gì bằng sữa mẹ cả Cô Đức à Đức nghe xong dập điếu thuốc Rồi đi ra xe không nói câu gì lái xe qua trạm xe buýt Thấy Thu ngồi tựa vào cổ đợi bến xe Tay thì vẫn đấm máu Lùi xe lại Dạ vâng Lúc này thì Đức cầm chiếc gồ đen Đi xuống đứng trước mặt của Thu Nhưng mà cô bởi vì quá đau Nên mê man Cô cố gắng mở mắt. Lên xe đi. Tôi sẽ đưa cô đi viện. Không cần đâu. Tôi ổn. Cô, đừng để tôi phát điên đấy. Đức cáo tài thu đứng dậy, thu hết tài ra Tôi đò. Anh muốn tôi phải nói như thế nào? Mới chiều để tôi yên đây. Nói như vậy thì sao? Đúng là tôi đò. Nếu tôi nói như vậy, các anh sẽ thế nào? Nói xong, Thu bật khóc bởi vì âm ức. Lên xe đi. Thu bước lên xe. Trên xe cả hai không nói gì với nhau cả. Đức chỉ nhìn bàn tay vẫn đang dì máu. Đông ra kia. Xuống xe. Tao sẽ tự lái. Dạ vâng. Đến bệnh viện. Bác sĩ kê kháng sinh sau khi khâu tay cho Thu. Thu nói. Cháu vẫn cho con bú được, đúng không ạ? Không được đâu. Cái này sẽ bài tiết qua xưa. Nhưng mà nếu như không uống thì nó sẽ sưng tấy và có thể nhiễm trùng đấy. Nhưng mà cháu chịu đau được à? Đức đứng ở bên cạnh nghe như vậy, anh ta cảm thấy ái ngại và cũng cảm thấy cảm mến thu bởi vì cái tính mạnh mẽ từ ngày xưa. Khi ra về thì Đức đi lấy xe. Bất chợt gặp Hân, con của gì... Cũng đang đứng ở cổng bệnh viện Chào Hân Em đi đâu vậy? Đến viện thì đi khám Chứ đi đâu nữa? Em bị sao thế? bị đất tay Nhưng mà người yêu em cẩn thận nói cứ đi khám Sợ nhiễm trùng Đất tay thì có gì đâu mà phải đi khám Đúng là chỉ bị ngu Hay là do bản tính quê mùa bẩn thiểu Nên mới buông xuôi bản thân như vậy tôi bảo sao mà anh Đức đã không thường tiếc Tôi đã bảo ngay từ đầu rồi Loài như chị Chị chén xong thì đã đít thôi Em không biết gì Không nên nói linh tinh Nói nàng cũng nên lễ phép Để người ta còn biết em Được ăn học Không biết gì Thế chị nghĩ chị là cái quái gì vậy Hay là nghĩ được anh Đức Anh ấy bao che Anh ấy cưa cầm Vậy thì lên mặt cao ngạo á Để tôi nói cho chị biết Anh ta chỉ coi chị Giống như một con phò rẻ tiền thôi Nói thật ra thì làm Chơi chán rồi bỏ thôi Chán rồi bỏ đi Vậy thì đó cũng là điều bình thường Có phải không em Còn em ăn nói như thế này Chắc lần sau Chị không bao giờ tiếp chuyện em nữa Chị thì không học nhiều Nhưng mà chị ít Từ miệng chị không bao giờ nói ra câu đó Bởi vì chị bòn vô học Mới làm như vậy thôi Mày Lúc này thì bạn trai của Hân Đi con xe tầm 5 tỷ Mở môi trần đổ dịch trước chỗ thu và Hân đứng Em yêu Đợi lâu chưa? Anh xin lỗi Anh quên cả chỗ để xe ở dưới hầm thế nên hơi lâu Không sao anh yêu à Đi thôi à, Cứ đứng ở đây em cảm thấy bẩn mắt quá Tiếng bíp còi to từ sau. Chiếc xe của Đức trì giá vài chục tỷ. Anh ta miệng ngậm thuốc rồi mở cửa kính rụt quát. Nhanh lên đi. Đỗ cái gì mà lâu như vậy? Người yêu của Hân hùng hùng hổ hổ, tay xăm trổ, đi về phía xe của Đức. Mày vừa nói cái gì đấy? Mày nói lại bố nghe xem nào. Đức bước xuống xe. Hân nhận ra đó là Đức chết. Cô ta luống cuống. Ờ... Um... À, thì hóa ra là người quen cả thôi Ở đây là anh em mà anh Anh em Đức dập điêu thuốc xuống chân Anh ta bước đến chỗ của tên kia Thì Thu chạy vội ra Bởi vì sợ có chuyện Thu nắm tay của Đức kéo đi Giây phút đó Đức cứ đứng giống như người mất hồn vậy Đi thôi Chúng ta về thôi anh Con đang đợi đấy Đức cứ giống như một đứa trẻ Thu không biết rằng Cái nắm tay đó dường như đang chiếm lại tình cảm của Đức. Lên trên xe thì Đức cứ ấp ống, định nói rồi lại thôi. Anh định nói gì? Tôi định nói. Tạm thời thì cô cứ đến cho con bú. Ngày cô giúp việc nói thằng bé khỏe hơn khi có sứ mẹ. Thật á? Anh cho tôi đến á? Đức không nói thêm câu gì nữa. Đưa Thù về đến ngó. Thù với tay chào Anh về nhé, Ngày mai tôi sẽ đến. Cảm ơn anh. Thu tạm biệt rồi đi vào trong con ngõ. Đức thở dài nhìn chiếc khăn khi nái thấm tay cho Thu. Vẫn ở trên xe để máu. Anh ta cầm lên rồi nắm chặt lại. Ngày hôm sau Thu vui vẻ kể với mẹ rằng. Thật sao? Chắc là nó nghĩ lại rồi đấy. Khổ thân con. Đi đi con. Cô thóc cười. Mẹ cứ đi đi. Con ở nhà ngoan. Hôm nào mẹ cho con bế em nhé. Được rồi. Hôm nào thì mẹ cho thóc bé em gào nhé. Mẹ đi đây. Hai bà cháu ở nhà ngoan nhé. Thu đến nhà liền bế con ra sửa nắng sớm. Kitty thấy tay của cô thì ái ngại. Thu à, có ổn không? Vẫn ổn mà. Đêm qua không ngủ được bởi vì nhức. Nhưng mà hôm nay thì đỡ rồi. Cô không uống thuốc á? Nếu như uống thuốc, ảnh hưởng đến sữa, Thế nên không thể cho thằng bé bú được. Vậy là tôi đành không uống. Tôi vẫn cố được mà. Thu đang bế con sửa nắng thì đột nhiên có một cô gái mặc bộ đồ ngủ đi xuống. Cô giúp việc. Phà cho tôi ly sữa. Thu nhìn Kitty. Là ai vậy? À. Cô ta... là bồ mới của sếp đấy. À cung ngày xong thì cười gượng, gương mặt tỏ ra không vui. Đức đi xuống, thấy thù bé em bé đứng sưởi nắng, vừa cười nói với con. Anh ta tựa lưng vào cửa, nhìn rồi sau đó mỉm cười. Cô gái kia đi ra ôm Đức. Anh cười gì vậy? ở đây hết việc của em rồi, em về đi. Dạ vâng. Cô gái nhìn thù rồi có vẻ suy nghĩ, thù vạch tì cho con bố. Đức kê ghế đi ra ngồi cạnh uống trà Thu ngài ngồm khép nép. Cô ngài gì thế? Điên à? Ngại chứ Tôi là con gái mà Đức ngài xong thì bật cười bởi vì câu nói của Thu Tay sừng đấy Nhớ để ý vào Đêm qua nhất không ngủ được Còn anh thì chắc ngủ ngon lắm nhỉ? Gái thơm ngọt thế kìa Nếu là tôi thì Tôi cũng sẽ ngủ rất ngon Thu lại nói khái Đức. Đức cúi đầu mỉm cười. Thu cho con bú rồi ngủ gật, cứ gật gật gục vào một cái thì Đức vội đỡ má của Thu. Anh ta cười mỉm. Sao mà lại có cái loài người ngủ gật say đến không biết gì như vậy? Giờ anh nắng, Đức cười nhẹ. Tay của anh vuốt nhẹ lên tóc của Thu, ánh mắt rất buồn. Ánh mắt của Đức. Anh ta trong lòng có lẽ chắc chắn vẫn còn tình cảm với Thu. Bởi vì chỉ khi còn yêu Thì con người ta mới có thể có ánh mắt buồn đến như vậy Thu mở mắt thì nhìn thấy Đức Đang đỡ cằm của cô Cô giật mình Và ái ngại um, Gió mát quá Với cả đêm qua đau tai thế nên tôi thiếu ngủ ấy Tôi đâu có nói gì đâu Làm gì mà phải giải thích Đưa con cho Kitty đi Làm gì vậy Tôi vẫn bế được mà Cô giúp việc Sách hộp cứu thương ra để cạnh bàn của Đức. Đưa tay đây. Tôi vệ sinh cho cô. Nếu như không cẩn thận, sẽ nhiễm trùng, Phải cắt cả bàn tay đi đấy. Ờm... Um... Thu đưa bàn tay ra. Đức trong bộ đồ trắng, ngồi gỡ từng lớp băng ở tay. Máu thì vẫn thâm đấm. Nhìn vết thương trên bàn tay của Thu. Đức hứng lại rồi lạnh lùng, lấy bông gạc rửa mạnh. Chịu khó một tí... Nó sẽ đau lúc này Nhưng mà lát nữa sẽ đỡ hơn Thu gật đầu rồi vẫn kêu Xong rồi đấy cứ làm cái gì mà kêu ghê như vậy Cứ tưởng nó cô mạnh mẽ lắm Đau chứ Mà đau thì phải kêu thôi Anh đã từng nói như vậy còn gì Đức nhìn vết thương dường như anh ta rất xót Về đi Cứ nghỉ ngơi đi Hôm nay đến đây được rồi Ờ, nhưng mà tôi rảnh mà Tôi còn cho con ăn tối nữa mới về Tùy cô đấy Sau đó thì Đức lên xe rời khỏi nhà Thu vội vã chạy vào Bế con Nụ cười hạnh phúc nở ra trên môi Gương mặt của Đức đầy ô lo Đến một nhà hàng trà đạo Người của Đức đi sau bảo vệ sát anh ta Từ trong quán một người mặc đồ đen Để mái tóc dài giống như nghệ sĩ Đi ra cười nói bắt tay và hắn ta có vết xẻo ngang ở trên mặt. Đức chết đây rồi, không đến muộn chút nào cả. quả thật chết đến từng phút giây. Đức ngay xong thì mỉm cười. Hắc Long Bang cũng đến từ sớm luôn đấy thôi. <cười> nào, mời cậu vào trong. vào bên trong chỉ còn lại Đức và Long ngồi đối diện, hai cô gái trắng như bột ngồi cạnh rót trà. Nghe nói muốn tôi đến để đàm phán. Phải rồi, đàm phán. Người của tôi đã chết rất nhiều và tôi cũng muốn cầu suy nghĩ về chuyện lần này. Mày giết người của tao. Tao sẽ giết sạch người của mày. Và mày đừng quên giới hạn đối với tao là không có. Vậy thì ý mày là vẫn sẽ truy sát người của tao đến cùng sao? Thì cũng là do mày từ chút lấy. Tổ chức bên Hồng Kông Sẽ hỗ trợ bọn tao giòn sạch sẽ chút mày. Hãy nhớ lấy. Mày sắp chết rồi đấy. Đường dồn con người ta đến đường cùng. Nếu không thì nó sẽ phản kháng. Khả đầu đi. Được thôi. Tao đợi ngày mày phản kháng. Được nói xong thì châm điếu thuốc hút rồi thở nhẹ ra. Thưa chuẩn bị ra về thì chợt nhớ đến tâm. Kitty này. Tâm đang ở đâu vậy? À, cô ta về nhà mẹ đẻ của cô ta rồi, bị nhốt ba tháng. Sau đó cô ta xin về nhà mẹ đẻ để chăm sóc. Bây giờ gần đến kỳ sinh nở, thì bố mẹ cô ta lại nói cô ta xuất ngoại rồi. Như vậy là sao? Tôi cũng không hiểu. Tôi nghe đồng nói có vẻ nghi ngờ cô ta đã xảy thai. Xảy thai á? Cô giờ đi thì cầu đức vẫn hết cô này đến cô khác. Không có gì thay đổi cả Có lẽ cô ta cũng nhận ra Phải đấy Anh ta đâu hề trông thủy với một người đâu Đức đi trên đường thì thấy người ta cầm hoa bán nhiều ở lề đường Anh ta hỏi đông Hôm nay là ngày gì vậy? Là ngày Valentine, xếp à? Valentine? Dạ vâng Ngày lễ tình yêu đấy à Đức rút trong túi quần ra chiếc khăn máu của thu Anh ta vẫn giữ trợt suy nghĩ rồi báo động phanh xe lại dừng xe đi Đức bước xuống lề đường mua một bó hoa cho một cô bé một bó hoa rất đơn giản đưa tiền cho cô bé chú lấy bó nào à bó toàn hoa hồng này nhé dạ vâng ạ của chú đây à cô bé đang loài hoài rút trả lại thì đã nhìn thấy Đức đi lên xe trên xe Đức nhìn bó hoa rồi cười nhẹ Về đến cửa thì đông lúc thu đi xa. Bất chợt, chiếc xe màu đỏ đi đến. Cô gái lúc sáng chạy ra khóc lóc nũng nịu khi nhìn thấy đó. "Anh à, em bị bố mắng. Bố nói làm hoa hậu mà yêu hai bố lại không biết. Thành về ra mắt bố em được không?" "Ơ? Anh mua hoa cho em á?" Đứa đang lúng túng tay cầm bó hoa, thu cúi đầu đi qua, đưa giật bó hoa từ tay của cô gái. Đừng chạm vào hoa của anh Ồ thế không phải là anh mua nó cho em á Không Chúng ta chấm dứt Kể từ hôm nay Ok Gì cơ Anh nói gì vậy Sao lại như thế Sao anh có thể nào phú phạm với em như vậy Em không đồng ý Kitty Tiên khách Thu đi bộ xa bến xe buýt Cô nghĩ đến cảnh anh ta tặng hoa cho cô gái khác Dù biết là giữa cô và anh không còn gì nữa Nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy không hề vui vẻ Đức chạy bộ thật nhanh trên tay cầm bó hoa đi ra bến xe buýt Đúng lúc thù vừa bước lên xe Anh ta chạy theo gọi Dừng lại Cho đến khi đuối sức Thì Đức cúi đầu thở hổn hển Rồi nhìn chiếc xe buýt đi khuất Anh ta ngồi châm thuốc hút Rồi lại nhìn bó hoa Đức xoa đầu Từ dương mang hoa đi tặng cũng ngài Đúng là không phải thói quen của mình mà Nói rồi thanh ta vứt bỏ hoa đi Rồi lại quay lại Nhặt Và ôm bỏ hoa về Vừa đi thì Đức vừa cười Bởi vì sự ngốc nghếch của chính anh ta Thu trở về nhà vừa tắm xong đi ra Thấy mẹ kêu đau à, Con à Mẹ đau ngực khó thở quá Vậy thì đi viện thôi mẹ Chắc là không cần đâu con Cứ mỗi khi trời trời là nó lại như vậy Mẹ uống thuốc vào Đỡ ngày thôi mà Ngày mai thì con đưa mẹ đi khám nhé Ông thư mà con Cũng khó tránh Không cần phải khám đâu Không được đâu Vẫn cứ đi cho chắc mẹ Không thể nào chủ quan được Được rồi Ngày mai đi Con không yên tâm Đêm nay con ngủ với mẹ nhé được rồi nhưng mà thu này cậu đức đó có còn nói chuyện với con không? Dạ, vẫn nói chuyện bình thường mà như vậy thì tốt rồi kể ra thì hai đứa đến được với nhau thì quá tốt kìa mẹ chuyện của anh ta và con kết thúc lâu rồi chỉ còn vướng bẩn ở cô gào thôi thế còn có tin cậu ấy thích con không? Con không tin đâu mẹ Vậy thì tại sao Sau bao nhiêu năm tháng ghét con Cậu ta vẫn cho con gặp cô gái đấy thôi Yêu nhau Không chỉ nhìn bằng mắt Mà phải là cảm nhận con à Con không phải là cô gái Còn trong trắng khi đến với cậu ấy Cậu ấy cũng không quan ngại Việc con đã có một đời chồng Người giàu có như vậy Cô gái nào chẳng muốn có được Chỉ là trong tim cậu ta có ai không thôi Có nên cảm nhận hơn là thấy những điều bằng mắt Lúc này thì Đức ở nhà cắm bỏ hoa vào bình Rồi ngồi hút thuốc và nhìn điện thoại gieo lên Đó là Tâm Anh khỏe chứ? Khỏe Anh đúng là Vẫn cứ lành nhạt như vậy nhỉ? Em muốn nói gì nói đi Em đã sảy thai tháng thứ năm. Quá đau đớn Em đã tìm cách rời đi Có lẽ là em sẽ không bao giờ được làm mẹ nữa. Em đã suy nghĩ về những gì giữa anh và em. Em nhận ra, ánh mắt và con tim anh không còn thuộc về em hay bất kỳ cô gái nào khác ngoài thu cả. Anh ân cần với cô ta, quan tâm, lo lắng. Nhưng mà cô ta không đáp lại. Đó chính là báo ứng của anh khi cứ luôn trêu đùa tình cảm của người khác. Còn em, đã buông rồi. Anh đã từng yêu em Nhưng mà đó chỉ là đã từng Anh cũng đã từng thử Chơi bời với Thu Nhưng mà anh chợt nhận ra lòng anh luôn hướng về cô ấy Từ lúc nào Anh cũng không rõ Đến ngay cả chính anh cũng không biết Tầm nghe xong thì bật khóc Bên đầu xây bên kia Anh đúng là thằng tội Nếu như bảo anh chết với cô ta Thì anh Anh nguyện chết với cô ấy Cô nói chốt của Đức khiến cho tâm khẩn lại. Có lẽ đó là câu nói thật lòng từ Đức. Ngày hôm sau, khi mai em gái của Đức gọi điện. Anh à, ông già chuẩn bị lấy vợ mới. Anh có về không? Tao đã từ ông ta rồi. Về để làm gì nữa? Thì em vẫn báo cho anh như vậy. Nhưng mà hẹn anh ở lễ cưới của anh Dũng nhé. Ok. Buổi sáng thu mở mắt dậy khi mà cô thóc vẫn đang ngủ ngon lành mẹ hôm nay vẫn chưa dậy mà sao hôm nay ngủ ác chiến như vậy không nghe thấy mẹ trả lời cô vội vã lay lay người mẹ thì lại nhận thấy người của mẹ lạnh ngắt cô gọi mẹ ơi mẹ mẹ ơi mẹ đừng làm con sợ chứ Đức thì cứ đi lên đi xuống nhìn ra cửa kia tý nói giọng buồn bã. Hôm nay tại sao giờ này rồi, cô ấy vẫn còn chưa đến Mà gọi thì lại không nghe máy Chắc là cô ta đang bận gì đó Đến sầm tối, Kitty vội vã báo cho Đức Xếp à, có chuyện rồi Chuyện gì? Mẹ Thu mất rồi Khi nào vậy? Nghe Thu nói qua tin nhắn, cũng chưa kịp hỏi thêm mà Lúc này Đức vội vã thay quần áo rồi đến nhà của Thu Trong căn nhà bên trong con hẻm Thu đứng cạnh quan tài, cúi đầu đáp lễ người đến viếng. Đức thở dài khi thấy Thu lùi thủy một mình. Đức bước vào, dì của Thu khóc lớn. Cháu à, Hương đây, cháu thắp cho cô nén đi. Cô ấy đi nhanh quá cháu à. Dạ vâng ạ. Thu cúi đầu khi Đức vào viếng, anh ta xoa vai của Thu. Chia buồn cùng em nhé. Dạ vâng, cảm ơn anh. Anh giàu uống nước. Không cần đâu. Anh đứng đây cũng được. Đức đi ra lấy khăn tang, đeo lên đầu, thua ngạc nhiên. Anh, anh làm gì vậy? Khi còn sống, anh đến xin mẹ em cho hai đứa qua lại. Chúng ta cũng đã có con với nhau. Vậy nên hôm nay anh xin phép được làm con rể của mẹ. Thu ngay xong thì bật khóc, gật đầu tựa vào vai của Đức. vẻ mệt mỏi, Bàn tay thì lại đang bị thương nữa. Anh à. Em mất mẹ rồi. Em mất mẹ thật rồi. Đức cũng buồn bã Xoa đầu của Thu anh nói. Mẹ ra đi sẽ đỡ đau đớn hơn. Em cứ nghĩ như vậy đi. Hân đứng ở bên ngoài đi vào viếng cùng với bạn trai. Thì nhìn thấy Đức Đào Khanh đứng cạnh Thu. Cô ta lầm bầm nói Cái con này Sao mà nó may mắn như vậy chứ Nó vẫn còn quan lại với anh ta tang lễ diễn ra khi chôn mẹ của Thu Thu gào khóc đến nỗi ngất lịm. Đức đỡ trên tay và lo chua toàn mọi chuyện trong tang lễ Khi Thu tỉnh dậy thì thấy Nằm ở nhà Bàn thờ của mẹ được sắp xếp trang nghiêm gọn gàng Cô nhìn ảnh rồi bật khóc bởi vì nhớ mẹ Đức từ trong bếp đi ra nói lớn Nín đi Không nhiều quá Mà em cũng mệt theo đấy Đi ra ăn cháo đi Anh vẫn ở đây á Anh không ở đây thì ai chăm em đây? Cô thóc theo Kitty về nhà rồi Đang bế cô gạo đấy Thu đi ra bàn gầy gầy mấy thìa cháo Cảm ơn anh nhé Lúc nào em bí bách Thì anh lại xuất hiện Em nở anh Và không biết trả bằng cách nào Nhưng mà em vẫn cảm ơn anh. Vậy thì trả bằng cuộc đời của em đi. Sao cơ? Người như thì em không thể nào nắm giữ được. Quá phức tạp. Vậy thì giữ anh đi. Sao em không thử một lần, giữ lại anh đi? Em... Em không được sống như người ta. Như người ta là ai? Hoa hậu, người mẫu. Hay là ca sĩ diễn viên. Với anh thì có họ là điều dễ như ăn bánh. Nhưng mà với em thì anh lại khó với hơn đấy. Anh đừng nói như vậy chứ. Em thì có gì đâu. Em có tất cả những điều mà anh không có. Chúng ta kết hôn đi. Sau khi xong việc thì trả lời cho anh nhé. Mẹ mới mất. Em sao có thể chứ? Vậy thì chúng ta cứ đăng ký kết hôn. Rồi cưới sao vậy? Anh nói thật á? Được với tài thù đặt lên tim của anh. Trước mặt mẹ của em, anh không nói dối. Anh yêu em. Sau tất cả, anh vẫn yêu em. Một điều chính xác, em là người mà anh ước muốn. Có tin được không đấy? Tùy em thôi. Thù bật khóc rồi với lấy cổ của Đức Cô ôm chẩm lấy khóc giống như một đứa trẻ. Thu ở nhà sau khi mà được 49 ngày mới chính thức dọn đến nhà của Đức. Họ đã đi đăng ký kết hôn. Cùng nắm tay nhau suốt chặng đường từ ban thành phố. Đức đưa tờ giấy đăng ký. Bây giờ thì anh đã là người có vợ rồi. Phải rồi. Vậy nên cố mở nhà chăm sóc vợ con. Đừng có chơi bời đấy. Em mà biết, em bỏ ngay đi nhé. Ờ, càng phết... Em dọa anh á. Em không dọa đâu. Buổi tối đến thì cả hai ngồi đọc sách cho thóc gạo nghe. Rồi thì Đức ngủ gật luôn trên ghế. Thu sau khi cho các con đi ngủ, liền vỗ vai của Đức. Đức bật dậy, ôm eo Thu rồi ngủ ngon giống như đứa trẻ. Miệng thì cứ lẩm bẩm Anh mệt quá. Hôm nay ngủ ngon rồi đây. Đức không hề vô vập cô giống như mọi lần. Anh nhẹ nhàng và tâm lý. Thu cứ ngắm nhìn khi anh ngủ. Rồi nhủ lòng Sau khi nghe Đức nói Chấm dứt tất cả mọi mối quan hệ nam nữ Và kể cho cô về tâm Có lẽ anh ấy nói đúng Sau tất cả Anh ấy vẫn yêu cô Và Thu cảm thấy hạnh phúc vì điều đó Ngày hôm sau Đức đi làm và nhắn tin cho Thu nói Tối nay sẽ hẹn hò đi ăn ở bên ngoài Cô đồng ý Và liền nhờ Kitty chọn cho bộ váy đẹp Cô giúp việc Đi vào rồi báo Xe đến rồi Cháu đi đi à? kết Kitty xua tay. Cứ đi đi. Lũ trẻ có tôi lo. Ok, đi nhá. À, đi 2 về 4 nhá. Thôi thôi, tôi lại đấy. Thu lên xe rồi thấy chiếc xe đi vòng vào không đúng đường. Thu thấy người tài xế là Ơ, chú tài xế mọi lần đâu à? À, anh ấy ốm thế nên tôi đi thay. Thu cảm thấy nghi ngờ, lên nhắn tin cho Đức. Người tài xế này rất là anh ta cứ đi vòng vèo ấy. Đức đọc xong thì vội ngẩng lên gọi cho Đông. Lái xe ở nhà đi chưa? Dạ chưa, vẫn chưa đến giờ đi mà. Không ổn rồi, Thu đang trên xe là đấy. Đức nhắn tin cho Thu. Gửi vị trí liên tục cho anh, xe đó không phải xe nhà mình. Thu nhanh chí nói với lái xe. À, tôi muốn đi vệ sinh, dừng ở tòa nhà trung tâm kia nhé. Cố nhìn được không à? Nhìn sao đứa? Anh hay nhỉ? Xe dừng lại, Thu lao xuống rồi chui vào nhà vệ sinh gọi cho Đức. Em đang ở trung tâm P. Em nói đi vệ sinh thế nên hắn thả xuống đây. Được rồi, đứng ở đó, anh đến ngay. Không được đi đâu cả. Đức cùng với đám người đi tới ngã tư thì tắt đường, đông lẩm bẩm. Chết tiệt. Đức mở cửa xe. Tao chạy bộ đi trước đây. Nhưng mà nhớ có nguy hiểm gì thì sao đấy? Không sao đâu được lo lắng chạy đến khu trung tâm Anh ta bước vào thì hai tên áo đen Báo Hắn đã đến Bên đầu dây kia Hắc lòng bàn nói gằn giọng Giết chết nó đi Nếu như nó không chết Thì chúng mày cũng bị nó giết Dần giết mòn thôi Yên tâm đại ca Nó rất ngu ngốc Lại còn đi một mình nữa Như vậy thì đúng là trời giúp rồi Giết ngay đi Đức gọi cho Thu Thu chạy ra từ trong nhà vệ sinh Em không sao chứ Em không sao Nhưng mà người đó là ai vậy anh Tại sao lại lừa em lên xe vậy Nói sau đi Chúng ta đi thôi Ở khu vệ sinh Bốn tên áo đen cầm kiếm chia vào Đức Đức gạt Thu ra sau rồi nói Nghe này Anh sẽ mở đường cho em chạy Và không được quay đầu lại. Nhưng mà còn anh thì sao? Anh sẽ theo sau. Trải ra báo với bảo vệ. Hoặc là hô to lên nhé. Vâng ạ. Bọn chúng chia kiếm nhật vào người của Đức. Đức dùng tay đỡ rồi đạp một tên. Thu ở phía sau bị xin một phát và bả vai. được tóm lấy kiếm của một tên thì tên còn lại xin vào lưng của Đức. Đức giữ hai tên. Tên còn lại lao đến chỗ thủ. thủ đỏ vai rồi hô lớn. Cướp, có cướp, có ai không cứu với Bởi vì là khu trung tâm mới Thế nên rất vắng vẻ Đức đạp một tên ra Rồi lao ra ôm Thu Khi một tên đành chém Xoạn một tiếng Một nhát kiếm cửa ngang bả vai của Đức Thu như chết lặng trong tay của Đức Chạy đi Đức ôm Thu đi qua Mặc cho chúng xiên rồi đẩy Thu ra Thu bỏ chạy ra thang máy rồi hô lớn Bảo vệ chạy lên Thu ngoái lại Thì cũng là lúc nhìn thấy Đức gục ngã Bảo vệ nhìn thấy bọn đao kiếm Thế nên cũng sợ hãi, hô hoán Bọn chúng chạy vụt qua cả bảo vệ Cô quay lại ôm chầm lấy Đức Anh à Anh ổn mà, có đúng không Anh à Thu hoảng loạn Cả người của Đức lúc này đầy máu Anh đưa tay lên xoa má của Thu Anh không ổn Đau thì nói có phải không Thu lắc đầu. Anh đây, tại sao cứ vì em mà ngu ngốc như vậy? Anh phản kháng được mà. Anh phản kháng được, nhưng mà em thì không. Đức ngồi dậy vẫn cười, máu thì chảy đẫm ra sàn. Anh ta với cổ thu rồi tựa lên vai cô. máu miệng chảy xuống. Lúc này thì nó lại cứ nhớt nhớt trên miệng của Đức. Anh à, anh cố gắng lên. xe cấp cứu đang đến đi. Nhưng mà anh mệt quá Anh muốn ngủ Không được đâu Anh không được ngủ vào lúc này đâu Cảm ơn em đã đến lớp đầy tình yêu lên trái tim đầy nỗi đau của anh Ngày bé thì mẹ anh tư vấn Bởi vì bố ngoại tình Ông ta thậm chí còn ngủ với gái Ngay trước mặt của mẹ anh Anh đã thề Sau này, rớt điểm với ai Anh mới đến với người đó Anh chưa bao giờ lừa dối em cả Khi gặp em rồi thì anh không dám yêu ai Nhưng mà em không tin anh Tâm đã là quá khứ Là ngoài lệ khiến chúng ta bị ngán lại Một đoạn tình cảm Sau khi anh nhận ra Thì anh đã giất điểm với tâm Thế nhưng mà em không tin Em cho rằng Em là kẻ thứ ba Nhưng mà trong cuộc tình của chúng ta Đến và bên nhau khi còn độc thân Em đừng đè nặng khái niệm đó lên em nữa Anh đừng nói nữa, em tin anh mà. Không đâu, em không tin. Khi Tâm hỏi anh có thể chết vì em, thì anh khẳng định anh có thể. Không ngờ, lại thành thật rồi. Thôi ngày đến đây thì lắc đầu, đứt nức mạnh rồi nhắm mắt nói. Anh rất yêu em, thấy nhau rồi, chỉ mong được bên em thôi. Không đâu. Anh còn nói, sẽ cưới em cơ mà. Được à? Anh không được chết như vậy. Thua hét lên đầy đau đớn. 3 năm sau, Kì kêu âm cả lên. Tiệm bánh thì đông như kiến thế này, thế mà bà chủ bỏ đi đâu không biết. Cô thâm lẩm bẩm nói. Chẳng lại ra đó rồi à? Um, thì đó là kề niệm của mài cháu đấy. Bố đà của cháu lại lấy vợ mới, bỏ tay ấy bố đào của thóc, thế thóc có quý không? bắt buộc phải quý ạ, chứ trong lòng cháu chỉ có một người bố, dù không sinh ra cháu, bố mảnh mé quyết đoán, yêu hay ghét bố đều rõ ràng. phải rồi, bố đó là bố viết rồi thóc nhở. dạ vâng ạ. chỉ tiếc là bố thu đứng ở bên bờ biển, nơi cô bị tai nạn lần đầu và được đưa đi cấp cứu. Cô đứng nhìn rồi mỉm cười Ánh mắt buồn ba Lâu rồi anh nhỉ Ký ức thật sự khiến em Cứ nghĩ đến là là nhớ anh Nhớ anh là đúng rồi Thu cùng với chiếc bụng bầu to quay lại Đức từ phía sau Trong bộ đồ trắng đi đến ôm cổ Thu Anh xong rồi á Ừ Anh xong việc rồi Phi xuống với em ngay đi Anh có thể từ bỏ công việc Ngầm gì đó của anh được không Như ba năm trước, em nghĩ là sẽ mất anh rồi đấy. Không thể nào bỏ ngay được. Anh sẽ rút dần Em yên tâm, sẽ không có chuyện đó nữa. Nào, đi thôi. Chúng ta cho con nghe sóng biển, nơi tình yêu bắt đầu thôi. Đức nắm tay của Thu đi về hướng bãi biển. Tôi nhìn những chú chim hải Âu rồi lại xoa bụng. Tôi sinh liền ba năm ba bé. Tổng cộng tôi có năm đứa con. Đức thì vẫn như vậy. Vẫn dịu dàng chăm sóc tôi suốt ba năm qua, mà chưa bao giờ tôi phải nghi ngờ anh. Có lẽ tình yêu của anh đủ lớn để tôi nhận ra, giữa chúng tôi sẽ không có cái thứ ba nào cả. Thủ kiến Trần hôn lên môi Đức, Đức đáp lại bằng nụ hôn ngọt ngào. Bên bờ biển đó, tình yêu đã vẫn và sẽ đang bắt đầu. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập 4 cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện. Cái thứ ba đến từ tác giả Tống Thị Phương Anh. Và có thể nói là đối với anh Sa thì uh, suy nghĩ mà mình rút ra được từ bộ truyện này đó chính là uh, dành cho những người phụ nữ uh, dù chúng ta chưa có chồng hay là đã qua một đời chồng thì chúng ta đều có quyền tin tưởng vào tình yêu. Ở uh, trong thực tế cuộc sống của chúng ta thì không hiếm những người phụ nữ họ tìm được hạnh phúc với những người đàn ông đến sau khi mà họ đã từng một lần đổ vỡ vì vậy có thể nói là đây là một bộ truyện khép lại hạnh phúc như thế này thì cho chúng ta một niềm tin và hy vọng trong cuộc sống tin vào tình yêu một lần nữa đúng không ạ cảm xúc của mọi người như thế nào thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé và quý vị và các bạn sau khi lắng nghe xong thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip chị Dậu ngoài ra thì quý vị hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình